Khúc Huyền sợ Ôn Nhiên lại mạc danh biến mất, ở khắp nơi Kim Quang bên trong chần chừ mà kêu một tiếng, Tiểu Nhiên Nhi, ta ở Sư Minh. Ôn Nhiên thanh âm rất gần, hẳn là liền tại bên người, hàn thoáng bên lòng. Tới rồi, qua hồi lâu, tiểu hắc thanh âm truyền đến, trước mắt Kim Quang tan đi, lọt vào trong tầm mắt chính là một chỗ hoang vắng trên núi. Sườn núi thượng quái thạch rơi rụng, không có thực vật, cũng không có gia thú, phạm vi năm dặm nơi hết thảy vật còn sống đều không, chỉ có nơi xa truyền đến đêm tiêu kêu to. Mặt đất thê lương, trên bầu trời ánh trăng nhưng thật ra lại đại lại viên, giống khay bạc, thanh lanh ánh trăng tới xuống, chiếu sáng toàn bộ trên núi. Chỉ là bởi vì năm đó tàn khuyết trận pháp, khiến cho nơi này không có một mạng cỏ. Tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Nơi này năm đó thực mỹ. Khúc huyền ngựa đầu nhìn ánh trăng, hắn bóng dáng ở ánh trăng có vẻ như vậy cô độc. Sư Minh, ta cùng Sư Tôn đều sẽ giúp ngươi, đem những cái đó người xấu từng bước từng bước bắt được tới. Ôn nhiên lòng đầy đầ Nắm chặt xong quyền, mắt hạnh tròn tròn, bên trong đều là lửa giận. Khúc huyền xoay người xem nàng, hơi rũ đôi mắt, hàng mi dài giống cây quạt nhỏ giống nhau ở hắn tái nhật trên mặt rũ xuống một bóng dâm. Ngươi có phải hay không sợ ta hủy hoại toàn bộ tu chân giới? Ách! Sư Minh, không phải như thế, ta cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, đem chủ mưu cùng đồng lõa giải quyết rất liền hảo. Mặt khác vô tội người liền buông tha đi, mặc tạo quá nhiều dết chóc. Ôn nhiên ăn ngay nói thật. Nàng thật là có chút sợ hắn kia một kia nhân tính bộ phận biến mất, hắn hiện tại liền khá tốt, so ở ma vực khi càng giống một người mà không phải một cái ma. Có thể đưa người thời điểm hà tất là ma. Nhân tộc có cái gì tốt đâu. Khúc huyền nhỏ không thể nghe thấy mà hỏi lại, hắn là thật sự không biết. Sư tôn cùng ta đều là nhân tộc, ngươi không muốn cùng chúng ta giống nhau sao. Nghe được ôn nhiên nói, khúc huyền lâm vào trầm tư. Ôn nhiên khắp nơi nhìn xung quanh, đáng tiếc xem đến không đủ xa. Phạm gian giới không biết là thế nào. Có phải hay không giống xuyên thư trước thế giới kia cổ đại, có đế hoàng cung phi, hoàng tử công chúa, thật muốn đi xem nha." Nàng bò lên trên phụ cận một khối cự thạch, đứng ở trên đỉnh hướng có ngọn đèn dầu địa phương xem, có một chỗ địa phương đặc biệt lượng, hẳn là nhân gian thủ đô, nhìn còn rất phồn hoa. "Ngươi muốn ở chỗ này chờ sư thúc sao?" Hồi lâu, Khúc Huyền Khôi phục lại, ngửa đầu xem nàng, "Ta muốn đi tra một tra ngươi nói cái kia hắc y địa nhân." Ôn Nhiên nhìn nhìn bốn phía, loạn thạch hình ảnh thật mạnh, bóng ma một mảnh một người ngốc thật là có điểm thấm đến hoảng, bất quá nàng lại không thể trở thành hắn gánh nặng, trong lòng hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ thượng lại vẫn là cái loại này cá mặn thức tươi cười, hảo a, ta ở chỗ này chờ, tiểu hắc, ngươi cũng lưu lại, nghĩ nghĩ, khúc huyền có điểm không yên tâm mà phân phó nói, tốt, tiểu hắc ngoan ngoãn gật đầu, nằm ở cự thạch biên, chờ khúc huyền đi rồi, ôn nhiên liền túng, nàng ngã xuống cự thạch, con tiểu hắc lông xù xù bụng, tìm cái thoải mái địa phương nằm, ngươi nói ta sư tôn sẽ ở nơi nào đâu? Đệ ba mươi trương. Ngươi muốn tìm hắn sao? Ta có thể giúp ngươi tìm. Tiểu hắc đôi mắt ôn nhuận, như thượng hào bích ngọc. Nó thoạt nhìn cùng giống nhau mà thu thật sự không giống nhau, cũng cùng nó những cái đó chỉ tồn tại thượng cổ trong năm các tiền bối không giống nhau. Ôn nhiên ôm nó cổ cọ cọ, cọ. tiểu hắc ngươi thật tốt. Bất quá vẫn là không cần, trước từ từ, nếu sư tôn quá hai ngày không đưa tin lại đây, đến lúc đó lại thỉnh ngươi giúp ta tìm. Nàng nhẹ nhàng nặn ra cái thủ quyết. Bọn họ chung quanh mọc ra một vòng xanh biếc linh thảo, ăn đi. Hoàn toàn không có nhớ tới phạm gian giới không thể dùng pháp thuật chuyện này. Nhìn ăn linh thảo ăn đến chính hương tiểu hắc, nàng đứng lên, ở cự thạch phụ cận đi tới đi lui, tìm kiếm năm đó mặc hy lân mang theo nguyên chủ tế bái nơi đó. Vọng nguyệt pha không nhỏ, chung quanh sơn ly nó đều rất xa, vùng này từ trên cao đi xuống xem tựa như một đóa thật lớn hoa, vọng nguyệt pha chính là nhụy hoa chi tâm. Bọn họ nơi địa phương là ngắm trăng tốt nhất nơi. Nghĩ đến năm đó khúc hạo nhất định là mang theo thê nhi ở chỗ này ngắm trăng, khả năng vẫn là ở cự thạch phía trên, chỉ xem cự thạch chung quanh tàn phá chất pháp là có thể tưởng tượng năm đó chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Từ nàng chạm địa phương xem cự thạch, chính là lạc nhật thành khúc huyền phòng bình phong thượng họa thượng vị trí, khác nhau chỉ ở chỗ họa thượng có thụ. Như thế cùng nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau. Sắc thật là nơi này. Nàng chắp tay trước ngực không lưng tế bái, bái xong lúc sau lấy ra ba cái huyết lân quả bại ở cự thạch biên lại dùng linh lực loại ra một bó bạch cúc hoa, cũng không biết tu chân giới như thế nào tế bái tổ tiên, nàng ấn trước kia thói quen lấy cúc hoa tế bái, hoàng bạch hai sắc cánh hoa cấp vọng nguyệt pha tăng thêm vài nét bút tươi sống sát thái. "Khúc tiên sư, ngươi ở thiên có linh, phù hộ sư huynh thân thể khỏe mạnh, bình bình an an." Ôn Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Một trận gió phất qua bó hoa, cuốn khúc cánh hoa đột nhiên rối thẳng tịnh chỉ hướng một phương hướng, dọa nàng nhảy dựng. Cứ việc nàng hiện tại là kim đan tu sĩ, sợ quỷ vẫn là không đổi được nàng thật cẩn thận mà chiều cánh hoa chỉ hướng địa phương đi qua đi nơi đó có một đống loạn thạch nếu không phải nàng mắt sắc khả năng liền nhìn không tới kia chợt lóe mà qua mỏng manh kim quang ôn nhiên dùng tay cẩn thận mở ra loạn thạch bị chôn ở loạn thạch phía dưới chính là nửa thanh đàn đứt dây huyền một mặt quấn lấy đạm kim sắc xương ngón tay như vậy xương cốt chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có tu sĩ tu vi càng cao toàn thân xương cốt đều sẽ biến thành kim sắc thả kiên ngạnh vô cùng có thể dùng để luyện khí uy lực cực đại Nàng không dám trực tiếp trộm trong tay, tiểu tâm không chế được linh khí tì quấn lên cầm huyền trung gian, đem chúng nó đều xách lên tới, dơ lên trước mắt. Tuy rằng nàng cũng đủ tiểu tâm còn là mắc như, hồi lâu chưa từng có linh hồn ly thể lại xuất hiện. Nàng trong lòng la lên một tiếng, ngoạ tào. Linh hồn cùng thân thể lại liên tiếp thất bại. Một cổ không biết tên lực lượng đem nàng kéo vào một tòa nhà cửa. Đó là cái con núi giả tiểu kiểu, đình đài lầu các biệt thự cao cấp, phi thường đại, ôn nhiên theo kia cổ lực lượng đi. Đều phải đi thật lâu Nàng phía trước có cá nhân dẫn theo đèn lồng đi Vóc dáng cao gầy, thân hình hơi gầy ăn mặc một kiện huyền sắc áo ngoài Mang cái màu bạc mặt nạ Hắn đi đường tư thế có điểm kỳ quái Như là không thường đi đường người Đi qua hồ sen khúc khổng tiểu Phía trước có cái đỉnh Có cái hắc H.I.G.H. Nam tử đưa lưng về phía hắn Nghe được thanh âm khi xoay người quay đầu lại Ôn nhiên trong lòng kịch chấn Cái kia hắc H.I.G.H. Nam nhân nàng Ở ma giao trong cung điện gặp qua Thiên Huyền Tông cái kia đã tổn lạc Thái thượng trưởng lão Văn Dũng Nghị. Không thể tưởng được Trạch đều Quân cũng tới này phàm gian giới tiêu giao. Dũng Nghị Quân không phải cũng là tại đây gian sung sướng. Được xưng là Trạch đều Quân người ha ha cười, tay vùng, trong tay hắn đèn lồng liền bay lên đỉnh mái rác, treo ở nơi đó. Hắn quống đôi tay dạo bước tiến lên trong đình, lười biếng mà dựa vào đình trụ thượng. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha ha. Người đã thượng vọng nguyên pha, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Trạch Điều Quân hỏi. Nhìn lên nơi xa dãy núi, văn dũng nghị vốt râu, tự nhiên là chuẩn bị tốt. Thiên huyền tông vị này thái thượng trưởng lão lớn lên khá xinh đẹp, chính là hắn ánh mắt không giống như là kiếm tu, quá mức trắng da tham lam, ôn nhiên đối mặt hắn khi luôn có một cổ nổi ra gà toát ra tới. Nàng hiện, tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Ở là hồn thể trạng thái, hai người cũng không có nhìn đến nàng, lo chính mình nói lên hành động tín hiệu. Cuối cùng, trạch đều con nói, người kia tiểu chất tôn rất đáng yêu Ta dẫn hắn đi dạo này thế gian đế đô, hưởng thụ thế gian này phồn hoa, đỡ phải hắn về sau tìm chúng ta trả thù. hắn, ngươi muốn liền mang đi đi, ngàn vạn đừng thương hắn, chủ nhân còn chỗ hữu dụng. Văn Dũng nghị như như mày, có điểm không tán đồng mà lắc đầu. Yên tâm, một cái bảy tám tuổi hài tử có thể có bao nhiêu đại năng lực, không cùng ngươi nhiều lời, ta đi rồi. Ôn nhiên đang ở nhìn đông nhìn tây, hắn nói tiểu hài tử không phải là khúc huyền đi. Không đợi nàng tìm được người. Cái kia trạch đều quân cũng đã rời đi đỉnh, ngồi trên một con mầu đen mục điểu, nàng nháy mắt đã bị lôi đi. Kia mục điểu có thật lớn cánh, nó chụp phủi cánh bay về phía ngoài thành sơn lĩnh, đứng ở cao ngất trong mây đại thụ thượng. Đại thụ đối diện trên núi chính là Quên Nguyệt Sơn núi. Bên kia khúc hạo một nhà ba người chính ngồi trên mặt đất, tiểu khúc huyền đôi tay chống cằm, ngủ gật ngủ gật. Khúc hạo cùng một vị nữ tử ở uống rượu, hắn diện mạo phi thường tuấn mỹ, là ôn nhuận như ngọc quý công tử hình tượng, hắn vì thê tử rót một chặng rượu người đặt ở nàng trước mặt. Lan Nhi cảm thấy nơi này như thế nào? Tiểu Huyền Thoạt nhìn không quá thích, ngươi nhìn đứa nhỏ này đều ngủ rồi. Vương ngoại thiên ma công chúa phi thường mỹ lệ, Dùng nghiêng nước nghiêng thành đều không thể hình dung. Nàng ôn nhu mà vỗ nhẹ nhi tử bả vai. đánh thức hắn. Nương cho ngươi ca hát được không? "Hảo a." Tiểu Khúc Huyền xoa xoa đôi mắt, thanh âm mềm mềm mại mại, khuôn mặt nhỏ đã thấy mỹ nam tử hình thức ban đầu, lại đại lại viên mắt đen đều bị hắn xoa đến đuôi mắt đỏ. "Nương Ta buồn ngủ quá. Nói xong, ôn nhiên liền thấy một cái trong suốt hồn thể phiêu ra, chiều bọn họ bay tới. Đại mục điểu lao xuống thẳng hạ, vớt hắn liền đi. Ôn nhiên khẩn trương, quả nhiên trạch đều quân đánh hắn chủ ý đáng tiếp cấp về cấp, nàng cũng chỉ có thể nhìn. Mục điểu tốc độ phi thường mau, đảo mắt đã rời đi vọng nguyệt pha địa giới, nhằm phía một tòa phồn hoa bất dạ thành. Nhân gian đế đô, đèn lồng dừa gần đèn lồng, trên đường người đi đường rất nhiều, nhưng là không ai có thể nhìn đến bọn họ. Người mau phóng ta trở về. Tiểu Khúc Huyền khuôn mặt tức giận, trừng mắt trạch đều quân, đứng ở cuối đường không chịu đi. Hắn còn tuổi nhỏ đã trúc cơ, cũng biết chính mình lâm vào hiểm cảnh, đáng giận hắn không quen biết trước mắt người, cũng đánh không lại hắn. Có thể sử dụng pháp thuật không nhiều lắm, hắn trước sau vô pháp tránh thoát trạch đều quân không chế, bởi vì trên tay hắn có một cây dây thường tử. Trạch đều quân động xuống tay quyết, dây thường tử đem hắn tay đều thít chặt ra vội đỏ, hắn càng dễ rủi lạc đến càng chặt. Ôn Nhiên đều đau lòng muốn chết, mặc kệ nàng như thế nào ngăn cản đều không có dùng. Nhìn hắn ủy khuất mắt to, quả thực tưởng đem hắn ôm vào trong lực hống. Tự mình mang đi nhân ra hải tử linh hồn, cái này trạch đều quân là cái nào môn phái? Hào nhận người hận. Nàng dùng sức vỗ rất hắn tay, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng bám vào trên người hắn, kia một phách thật sự có hiệu quả, Tiểu Khúc Huyền dùng sức một tránh, dây thừng tử tức khắc vỡ vụn, hóa thành quang điểm bay đi. Tiểu Khúc Huyền nhân cơ hội này báo táp, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ôn Nhiên nghe được trạch đều quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi sẽ hối hận. Hắn đứng yên phố xá xâm luật thật lâu, mới phản hồi ngừng ở giữa không trung một điều, chậm gì gì bay về phía vọng nguyệt pha. Nơi đó đã không phải vừa rồi bộ dáng, mà là lá bùa bay đầy trời, thỉnh thoảng có pháp bảo tự bạo tỉnh tỉnh thanh, cùng trói mắt bạch quang. Cả tòa chiến núi bao phủ ở một mảnh xám xịt sương mù. Trách đều quân lấy ra một kiện trạm giống tiểu viên cầu, còn không có tới kịp động tác, đã bị một cây kim sắc cầm huyền quấn lên đuôi chỉ. Hắn bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, kế bị đoạn một lóng tay sau, hắn lại bị đâm trúng nhất kiếm. Bị thương pha trọng, kia chỉ một điểu bén nhọn kêu to lên, lao xuống tiếp được hắn, bay nhanh trốn hướng phương xa. Ôn nhiên còn tưởng đi theo hắn đi xem, bất quá lúc này đây nàng bị đinh đang nhìn nguyệt sần núi thượng. Nàng nghe được tiểu khúc huyền ở khóc, cha, nương. Một người cao lớn nam tử đem hắn kẹp ở sương sườn, bay nhanh lui về phía sau. Đã thân bị trọng thương khúc hạo ngưỡng mặt phun ra một búng máu, sắc mặt tức khắc tái nhợt mặc phát hóa tuyết, cường tránh phát ra cuối cùng nhất chiêu. Tức khắc không tỉnh Tấu chương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Một tiếng như sấm mùa xuân nổ vang. Hạo ca. Vượt ngoại thiên ma công chúa la lên một tiếng, phi phát qua đi tiếp được hắn. Cha. Tiểu khúc huyền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, gấp đến độ nước mắt ảo hào mà lưu. Phía trước ôm hắn cái kia nam tử cao lớn đã bị khúc hạo cuối cùng nhất chiêu chấn đến dập nát, hồn phi phách tán. Tiểu khúc huyền lúc này mới chạy thoát ra tới. Khúc hạo cố hết sức mà vươn một bàn tay, suy yếu nói, đi theo ngươi nương. Ai đều không cần tin tưởng, trừ bỏ ngươi doanh sư thúc. Ân, cha, ta kêu sư thúc tới cứu ngươi. Tiểu khúc huyền lấy ra ngọc giản, liều mạng giáo huấn linh lực, nhưng mà ngọc giản trước sau lượng không đứng dậy, không còn kịp rồi khúc hạo chuyển hướng thế tử, ngươi mang theo tiểu huyền, hồi ma vực. Đi thôi, đi mau, dùng ngươi năng lực, ta không nghĩ rời đi ngươi. Lan nhi ôm hắn, nước mắt như chặt đứt tuyến chân trâu, bọn họ đều muốn ta mệnh, ma vực cũng không an toàn, chính là. Nàng trong lòng ngực người đã nghe không được nàng lời nói, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cha! Tiểu khúc huyền khóc lớn. Tiểu nhiên nhi, tỉnh tỉnh. Ôn nhiên nghe được một thanh âm ở kêu chính mình, chính là đôi mắt bị nước mắt mơ hồ, sưng đến giống cái quả đào, cái gì đều thấy không rõ. Sư tôn, là người sao? Là ta! Người đứa nhỏ này quá có thể khóc, đã khóc một ngày một đêm, lại khóc liền mù. Đừng núc đích, ta cho ngươi dịch thuốc. Nga! Ôn nhiên nghẹn ngào một câu, vung tưởng rùi mắt tay, sau này nhích lại gần, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tức khắc cảm thấy hai mắt bởi vì mát lạnh thuốc mỡ mà thoải mái không ít. Sư tôn, ngươi thu được ta đưa tin sao? Không có. Là này linh thu tìm được ta, đem ta mang về tới. doãn đồng một bên mềm nhẹ mà cho nàng mặt rược, một bên nói chính mình gần nhất tao ngộ. Hắn ngày đó giải quyết tuyết lang vương, chuẩn bị phản hồi tu chân giới, làm biết không qua được, hắn liền đi tra xét một chút năm đó vọng nguyệt pha sự. Phát hiện hoàng cung cấm viện có cái trận pháp phi thường giống vọng nguyệt pha thượng hoàn chỉnh bản. Cho nên hắn liền vào trận, kết quả kia trận không đơn giản, thế nhưng bị nhốt ở trận, càng là suốt ruột càng là ra không được, thẳng đến tiểu hắc tìm được hắn cũng dẫn hắn đi. Tiểu nhân nhi, khoái cảm cảm tạ ta đi, ngươi khi đó đột nhiên hơi thở toàn vô, nhưng đem ta sợ hãi. Tiểu hắc ruôi quá đầu làm nàng cọ rác rác. Ôn nhiên nhắm mắt lại, ruôi tay cọ cọ, cảm ơn. Kỳ thật nàng càng thích ruôi nó lại trường lại mềm tông mau Bất quá. Hiện tại càng lo lắng nó chủ nhân, hắn ở đâu đâu? Đệ 31 chương. Giờ tí, nhân gian hoàng đô như cũ đèn đốt sáng trưng, trong đó có một chỗ càng là phồn hoa, rơi xuống đất đèn cung đình lập loè kim quang, đặc biệt lộng lẫy lóa mắt. Đó chính là Nhân gian Đế vương cung điện. Lúc này, hoàng đế chính nằm nghiêng ở một trương nạm vàng khảm ngọc bảo trên giường, thưởng thụ mấy cái tiểu mỹ khả nhân các phi tử niết chân xoa vai. Bên trái sườn tôn vị ngồi một cái tuấn mỹ thanh tuyển bạch tí trẻ thanh niên. Hán tay phải trên cổ tay mang một cây mảnh khảnh xích bạc, xích bạc hợp với năm ngón tay thượng phiếm nhàn nhạt bạch quang kim loại giáp bộ. "Quốc sư, các ngươi tu tiên người nhưng có trường sinh bất lão dược." Hoàng đế một tay chống đầu, một bộ bị tiểu sắc đỏ giống bộ dáng, nhìn đã mệnh không lâu ai. Hắn thanh âm mỏng manh, trung khí không đủ, khừ hai tiếng tiếp tục cười nói, "Chấm tổ tiên 200 năm trước cùng các ngươi cùng nhau nghiên đồ bí mật đại sự, hiện giờ các ngươi bảo hộ này một hoàng triều lại như thế giang sơn trắng lệ, chấm đảo luyến tiếc đã chết." Bậy hạ nếu chịu thanh tu, định có thể sống lâu trăm tuổi. Quốc sư đạm cười, giống như trích tiên, thanh âm cũng như tiến âm. Ta tưởng tượng ngươi giống nhau trường sinh bất lão Hoàng đế vừa giận, không bao giờ tự sưng chấm, hắn dây rùa đứng lên, thân hình cực gầy, long bào đều càng không đứng dậy, lỏng lẻo mà treo ở trên người hắn. Các phi tử chạy nhanh cười duyên đứng lên đỡ lấy hắn. Nhưng hắn đang muốn nói thêm cái gì khi, quốc sư đã không từ mà biệt, chỉ để lại một cái không ghế rửa. Bừa đầu Hoàng đế tức giận đến dùng sức một đá ghế dựa, rồi sau đó liều mạng ho khan, che miệng nổ ra một búng máu. Các phi tử hét lên, loạn thành một đoàn. Đem hoàng đế khí hộp máu quốc sư ở khúc chết hành lang gấp khúc trượt lóe mà qua, lập tức tiến vào một chỗ không chấp mắt cung điện. Đáng giận, thế nhưng làm hắn chạy thoát. Hắn tức giận đến trên mặt đại biến, theo tổn hại trận pháp hướng trong đi, bí mật ngầm cung điện đã hoàn toàn không, hắn sở hữu bảo vật tất cả đều không có. Vang bạc hắn không thèm để ý. Mất đi kia một tiểu khối hư không ấn mới là hắn mệnh căn tử. Vốn tưởng rằng phàm gian giới là an toàn nhất, kết quả. Hắn sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chẳng lẽ là năm đó đứa bé kia tới. Địa cung ánh đến leo lát, ánh sáng minh diệt không chừng. Khúc huyền liền đứng ở ven tường, ánh nên ánh sáng tránh đi hắn, thế cho nên cái kia quốc sư không có phát hiện hắn. Hắn nơi địa phương giống như là một không gian khác, đem hắn cùng phàm gian giới ngăn cách. Thon dài trắng non ngón tay thưởng thức một khối tiểu xảo màu xanh lục ngọc thạch này thượng mơ hồ có điểm điểm tinh quang, mỗi cái tinh điểm trung quanh đều họa có đường quang. hư không ấn mảnh nhỏ, hắn cha mẹ di vật, năm đó hắn mẫu thân vì kéo dài thời gian mà đem hoàng chỉnh hư không ấn chấn vỡ. trận tu, hắn khẽ môi giơ lên, khinh thường mà nhìn bên kia tức muốn hộc máu quốc sư, không thể tưởng được là hắn. nguyên lai năm đó phụ thân đối hắn nói không cần tin tưởng bất luận kẻ nào là đã nhận ra là ai hại bọn họ một nhà. này quốc sư vẫn là cái lão người quen, hắn cha bạn tốt, huyền nhạc cùng trận tu thu trả. Khó trách hắn nhiều năm qua lấy huyền quang chi danh ở huyền nhạc trong cung cái gì đều không có tìm được, vốn dĩ cũng không xác định năm đó trận tu là ai, đây đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được được đến lại chẳng phí công phu. Lúc trước chính là ở thu trà động phủ biết được tiểu yêu nội đang có thể trị hảo hắn ly hồn chứng Không gian ngoại, thu trà đi rồi hai vòng, bình tĩnh lại, cười lạnh lấy ra một cái bình ngọc, rút đi một tắc, tức khắc địa cung ma khí nồng đậm. Hắn dùng một phương trắng tinh khăn che miệng, xoay người rời đi địa cung. Khúc huyền đi theo hắn phía sau, thấy hắn nhất cử nhất động. Một canh giờ lúc sau, toàn bộ hoàng cung đều rối loạn, ma khí tận trời, hoàng đế cũng đã chết, hắn tử trạng củng bố, là bị ma tức hít thở không thông mà chết. Sư Minh, ngươi xem bên kia. Hào nùng ma tức. Ánh sáng ảm đạm trong hẻm nhỏ, có mấy cái ra ngoài đêm du tu chân giới thiếu nam thiếu nữ từ náo nhiệt đường phố đi ra. Bọn họ chính là các tông môn trước tiên đưa tới tị nạn đệ tử. Pham gian giới như thế nào có ma tộc. Một người mặc tiên nguyệt tông bảo phục cao cái nam tử mê hoặc mà quay đầu đi xem, thần sắc hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Có cái thanh ảnh tông nữ đệ tử thanh em run rẩy sợ tới mức trên dưới hàm răng đánh nhau, khanh khách rung động Ngọc giản, các ngươi ai mang theo ngọc giản? Tấu trương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Lúc ban đầu phát hiện ma yên thanh ảnh tông đệ tử phản ứng nhanh nhất, muốn dùng ngọc giản truyền âm, lúc này mới phát hiện chính mình túi chứa vật không thấy. Ta mang theo một cái khác ăn mặc huyền sắc áo ngoài thiếu niên đã đem linh lực rót vào ngọc giảng, không rảnh lo phàm gian giới không thể dùng thuật pháp lệnh cấm. Cha, mau tới cứu chúng ta. Phàm giới có ma tộc. hắn đều dọa ra khóc nức nở, mắt thấy kia ma yên đã hướng tới bên này cực nhanh bay tới. chạy mau a. không biết là ai hô một tiếng, tức khắc này đó tu chân giới mầm nhóm loạn thành một đoàn, tứ tán bùn đảo. nơi nào có tiên môn đệ tử tiên khí nhi, ẩn ở, ở nơi tối tăm thu trà lắc lắc đầu, này đó vô dụng phế vật. Trên tay hắn cầm cái kia trang ma tức không gian linh khí, lấy linh khí nhẹ nhàng tồi động ma tức, chia làm vài cổ, phân biệt đuổi theo những cái đó đệ tử. Khúc huyền liền đi theo hắn phía sau, tuấn Mỹ trên mặt mang theo nhẹ trào. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa. A á á, bên kia truyền đến cái nữ tu tiêm thanh tiêu thảm, sau đó có kiếm quang chớp động, những cái đó mỏng như xương khói ma tức bị lấp lánh kiếm quang rảo cái dập nát. Thu tiên quân hảo lịch hại. Có vài cái nữ tu kinh thanh tán thưởng. Thu trả thu hảo cái trai. Đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát xeo từ trước mặt trên đường đi tới mười mấy tuổi trẻ tu sĩ, cầm đầu chính là huyền nhạc cung thiếu niên tiên quân Thu Chi Hạo. Thúc Phụ Thu Chi Hạo chiều Thu trả cười, không người ôm quyền, chất nhi hôm qua mới vừa mở ra trận pháp, yêu khánh sắp tới, vốn dĩ mở ra trận pháp việc giao cho huyền quang tiên quân, không biết vì sao nơi nơi tìm không được hắn ân ngươi tới cũng hảo, vừa lúc ta cũng có việc muốn giao dư ngươi. Thu trả gật đầu, lại là kia phó mở mị trích tiên bộ dáng. Thu hoạch những cái đó tuổi trẻ các đệ tử một mảnh sùng kính ánh mắt Khúc Huyền liền đứng ở nơi đó xem bọn họ thúc cháu ôn chuyện nghe được Thu Trà đem trong hoàng cung ma tức còn có hoàng đế chết đẩy đến trên người hắn những cái đó tiên môn đệ tử tức khắc lòng đầy căm phẫn sôi nổi tỏ vẻ muốn giúp Thu Trà ở thế gian săn ma quá mức thiên chân luôn là dễ dàng bị người lừa gạt lợi dụng thúc phụ có tính toán gì không an bài hảo những cái đó đệ tử lúc sau trên đường chỉ còn lại có Thu gia thúc chất hai người trước trừ ma lại tiến yêu vực. Chúng ta tổng không thể mặc kệ phàm nhân chết sống, đến lúc đó thượng giới trách tội xuống dưới liền không hảo. Thu trả xoa xoa cổ tay phải dây thừng, như suy tư gì. Thúc phụ nói rất đúng, thượng giới vẫn luôn bảo hộ phàm gian giới, nếu là phát hiện ta chờ thấy chết mà không cứu, chỉ sợ không tốt. Thu chi hạo gật đầu tán đồng, đúng rồi, thúc phụ, khoảng thời gian trước ma vực toàn hủy hoại, này đó ma tộc là từ đâu tới. Hắn lo lắng có phải hay không ma tộc chuyển rời đến phàm gian giới tới. Thu trả. Ta phát hiện Vọng Nguyệt Pha bên kia có cái tàn phá trận pháp, có lẽ chính là từ nơi đó tới. Khúc Huyền không có đi xuống nghe, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn tức khắc biến mất tại chỗ. Vọng Nguyệt Pha thượng trận văn đến hủy diệt mới được. Lúc này còn đang nhìn nguyệt sơn núi thượng ôn nhiên đôi mắt cuối cùng tiêu sưng lên, đắp một cái bịt mắt rửa vào cự thạch biên cùng Doãn Đồng nói chuyện phiếm, đem hồn phách ly thể khi gặp qua người cùng sự đều nói cho hắn. Sư tôn, Trạch đều quân là ai a? Hắn kêu Đường Ưu, là Tiên Nguyệt Tông tiền nhiệm tông chủ. Năm đó cực có danh tiếng, là khí tu đại năng. Bất quá gần trăm năm tới đã nghe không được hắn tin tức. Doãn Đồng nghĩ nghĩ, lại nói, nếu lúc trước âm như có hắn, kia hắn hẳn là đang bế quan chữa thương. Ôn nhiên đem trên tay còn bắt lấy kia tiệt xương ngón tay đưa cho Doãn Đồng, ta muốn làm khi trên tay hắn cái kia viên cầu nhất định uy lực cường đại, cho nên khúc tiên sư mới dùng đàn đứt dây cắt đứt hắn ngón tay, ngăn cản hắn thi pháp. Ân, chỉ là vi sư không nghĩ thông suốt những người này là vì cái gì. Doãn Đồng hơi có chút buồn rầu, toàn trách hắn khi đó trầm mê với luyện đan chế dược, không để ý đến chuyện bên ngoài, một chút tin tức cũng chưa nghe nói. Sư tôn, ngươi nói Văn dũng nghỉ chết có phải hay không cùng khúc sư huynh có quan hệ? Năm đó hắn hẳn là nhận ra hắn, ôn nhiên lớn mật suy đoán. Đúng vậy, là ta giết. Khúc Huyền Thanh âm theo gió đêm vất quá, hắn lăng không đi xuống tới, đi đến bọn họ trước mặt, chiều Doãn Đồng không người thi lễ, sư thúc. Ân, chúng ta đang ở lo lắng ngươi. Doãn Đồng gật đầu, bọn họ vừa rồi cũng nhìn đến dưới chân núi trong Hoàng Thành Ma Yên, phi thường lo lắng hắn nhịn không được dùng ma tức. Chỉ là khi bọn hắn nghĩ tới đi khi, lại khôi phục. Tấu chương chưa xong, Thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Bình thường, Thu Trả muốn tới, ta trước phá hủy nơi này tàn trận, quay đầu lại cùng sư thúc nói tỉ mỉ. Hắn duỗi tay kéo Ôn Nhiên, Tiểu Nhiên Nhi, đổi cái địa phương ngồi. Ôn Nhiên đại quẫn, hai má nóng lên, giống như bọn họ tại đàm luận đại sự. Nàng cũng chỉ có thể đừng, cái vô chi tiểu khả ái, cái gì đều không cần làm. Húc hồ hiện tại nàng mãn đầu đều là khúc huyền khi còn nhỏ tiểu đáng thương bộ dáng, đột nhiên nhìn thấy hắn nếu thành thủ cổ trọng, trong lúc nhất thời chỉ có thể mặc hắn kéo tới. Khúc huyền thực mau liền buông ra nàng, năm ngón tay cách không phách về phía tàn khuyết Trần Văn, Hắc Quang lấy hắn bàn tay vì trung tâm, thực mau liền cắn nuốt rất những cái đó Trần Văn. Hắn muốn là tái nhợt trên mặt lại trắng bài phần, trong chốc lát, liền ôn nhiên đều phát hiện hắn tiêu hao thật lớn. Lão đi người khác trận văn, đặc biệt là loại này không thay đổi chung quanh một xa một thạch tấp pháp, tiêu hao là phi thường đại. Ôn Nhiên cùng Doãn Đồng một tẢ một Hưu đỡ hắn, tiểu hắc thực cơ linh, lập tức liền dẫn bọn hắn rời đi. Không bao lâu, trong bóng đêm truyền đến lưỡng đạo phá kiếm thanh, thu ra thúc chất một trước một sau tới rồi, đáp xuống ở cự thạch thượng. Không có trận văn a, thúc phụ. Thu Chi Hạo hai mắt tràn ngập nghi hoặc mà nhìn này một chỗ trên núi. Hắn tuổi tác không lớn, vọng nguyệt pha việc chỉ mơ hồ nghe nói một ít. Không có đã tới. Lúc này hắn nhìn về phía Thu Trà ánh mắt liền có chút vi diệu. Kỳ quái, khoảng thời gian trước ta mới vừa đi lên quá, khi đó ta phải cái tin tức nói nơi này còn có năm đó manh mối. Thu Trà trên mặt đạm nhiên, trong lòng lại kịch chấn, này trận văn khi nào biến mất? Chẳng lẽ kia hải tử còn có đồng lõa? Là Doãn Đồng sao? Không đúng, Doãn Đồng đối với trận pháp không tinh thông. Bọn họ bên trong nhất định có trận tu. Khó trách Doãn Đồng có thể chạy ra thiên la địa vong trận. Hoang đô hiện tại đại loạn, những cái đó tông môn đệ tử thật vất vả chấn an hảo trong thành ba cánh, mới vừa xuyên khẩu khí, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, một đạo hoàng sợ giọng nữ vang vọng phía chân trời. Lại tới, cầm đầu chính là một cái kiếm tu, hắn thân hình cao lớn, sử một thanh khoang kiếm, lúc này đôi tay cầm kiếm, đã nhằm phía tiếng thét chói hai chỗ. Bất quá hắn đi trễ, cái kia tiểu viện đảo hai người. Cách vách trong viện, thấy hết thể ôn nhiên quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến. Nàng thấy mặc hi lân ôm lan ly, nghe được hắn kêu nàng tiểu nhiên. Đây là có chuyện gì? Hắn liền ma cùng người đều chẳng phân biệt sao. Đệ 32 chương Ôn nhiên bọn họ rời đi vọng nguyệt pha sau, cũng tới rồi nhân gian hoàng triều đô thành, hoa hai mươi lượng bạc chủ tiến một cái độc môn tiểu viện tử. Ba người đang muốn từng người nghỉ ngơi, liền phát hiện cách vách sân cũng có ma tức, còn nghe được vũ mị động lòng người tiếng cười. Ba người lặng lẽ thu liễm hơi thở tới gần tường viện, khúc huyền vốn định mang theo ôn nhiên bay đến bầu trời xem Ai ngờ nàng đã dứt khoát lưu loát mà bò lên trên đầu tường. Khúc Huyền đứng ở hai người phía sau Doãn Đồng cười lắc lắc đầu, hai người kia ý tưởng luôn là bất đồng. Phạm Gian Giới không thể dùng pháp thuật. Doãn Đồng nhìn về phía Khúc Huyền, không tiếng động mà đối hắn nói, đi theo Ôn Nhiên phía sau cũng bò lên trên đầu tường. Tu chân giới hứa định nhưng quản không đến ma tôn trên đầu, hắn quang minh chính đại mà dùng, vẫn là cái kia ngăn cách linh thức tìm kiếm trong suốt không gian cháo. Bên kia Ôn Nhiên đã kinh rất cảm, nàng nhìn đến dưới ánh trăng. Lan Ly đem một phen kiếm đưa tới Mạc Hi Lân trong tay, cũng dụ hoặc hắn giết bọn họ. "Thiếu niên, ngươi kêu ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi." Mạc Hi Lân nắm chặt chuôi kiếm, thật sự đâm vào kia hai cái phàm nhân thân thể. Lan Ly cao hứng cực kỳ, ôm chặt hắn, ở hắn bên người nhẹ giọng nói chuyện, Mạc Hi Lân vẻ mặt trầm mê, ánh mắt quấn quýt si mê, hôn trướng đồ vật. Doãn Đồng nhịn không được mắng to một tiếng, hắn đối Mạc Hi Lân chưa từng có hảo cảm, hiện tại nhìn thấy hắn còn bị ma nữ khống chế được lý trí toàn vô tức khắc lửa giận vạn trượng, dơ kiếm liền vọt qua đi. bị hắn thanh âm kinh động, Lan Ly lập tức lôi kéo Mạc Hi Lân muốn chạy trốn, lại bị khúc Huyền Vây ở một cái trong suốt không gian cháo. chờ một chút, ôn nhiên thận trương, nàng đáp ứng quá nguyên chủ chiếu cố Mạc Hi Lân cùng Doãn Đồng, hiện tại bọn họ hai người muốn đánh lên tới, nàng nên giúp ai? nàng quá khó khăn. chính đánh thủ quyết chuẩn bị tiêu diệt hai người khúc Huyền ngón tay một đốn, ngừng lại, rồi tay vung lên đem bị nhốt hai người ném đến bọn họ chủ cái kia sân. Doãn Đồng thu kiếm. Trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chưa lui, nhìn về phía ôn nhiên ánh mắt có chứa vài phần trách cứ. Hắn cóng đôi tay đứng ở ven tường, không để ý đến ôn nhiên lấy lòng gương mặt tươi cười. Sư tôn, mặc sư huynh hắn cũng là bị ma nữ không chế sao, hắn là người bị hại, không bằng sư tôn giúp hắn giải trừ không chế, về sau ta không bao giờ quản hắn. Lại nói vạn nhất chúng ta thấy chết mà không cứu, hắn sư tôn trách tội làm sao bây giờ. Hắn sư tôn hoa tuyết trọng tính tình táo bạo dễ giận, thập phần không dễ trọc. Muốn cứu ngươi cứu Về sau ngươi lại bởi vì hắn bị thương nặng ta không bao giờ lý ngươi. Lần này Doãn đồng khí tàn nhẫn, không bao giờ để ý tới đồ đệ khẩn cầu, phất tay háo vào nhà đi. Sư tôn ôn nhiên túng, thật lo lắng bị trục xuất sư môn, lại không thể nói ra khổ chung. Ngươi vì cái gì nhất định phải cứu hắn? Khúc huyền đột nhiên hỏi, hắn thanh âm trở nên lạnh như băng, hắn lại biến thành cái kia không thèm để ý người khác chết sống hắc cám ma tôn. Sư Minh, ngươi tin tưởng ta sao? Ôn nhiên ngửa đầu nhìn về phía đứng ở bậc thang người. Người nọ nghịch quang, nhìn không tới hắn mặt Khúc huyền nghe thế một câu Ngây mẩn cả người, hẳn là tin tưởng nàng sao Có thể tin tưởng nàng sao Hắn không hiểu biết nàng Cùng nàng quen biết mới hơn một tháng Chỉ so người xa lạ quen thuộc một chút Chính là, nàng đối hắn thực hảo Nàng không có thương tổn quá hắn Hắn có điểm thích hiện tại sinh hoạt Có lẽ hẳn là cho nàng một cái cơ hội Khúc huyền như vậy nghĩ Nếu nàng lừa hắn, coi như làm là phía trước hắn lừa nàng đại giới Hắn liền không cần lại vì nàng buồn rầu. Ta tin, nói xuất khẩu không thể đổi ý, hắn lập tức thả ra mạc Hi Lân, quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, chờ nàng nói chuyện. Ta chịu người chi thác muôn chiếu cố hắn, ta phải tin tuân thủ lời hứa. Ôn Nhiên nói lời nói thật, trộm nhìn khúc Huyền liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu, ta cùng hắn chi gian cái gì đều không có, thật sự chỉ là chịu người chi thác. Sư thúc hắn tức giận phi thường, vì sao? Kỳ thật khúc Huyền cũng muốn biết, vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi người kêu kêu Tiểu Nhiên, rõ ràng là dễ tình đâm sâu. Nếu không đơn giản như vậy tình ma cổ đều tránh thoát không khai Sư tôn hắn lao nhân ra đều là vì ta hảo Ta biết, hắn khí ta không nghe lời Ôn nhiên đi lên bậc thang, đi đến khúc huyền bên người Mặc kệ trước kia thế nào, về sau ta là không giống nhau ta Nàng nói được thực nghiêm túc, tròn tròn mắt hạnh đặc biệt sáng ngời thuần tịnh Khúc huyền đáy lòng chấn động, trong lòng băng cứng đột nhiên vỡ ra một cái tế phủng ân Hắn sững sốt một chút mới nhẹ nhàng ứng một tiếng Nằm trên mặt đất mặc hi lân từ từ tỉnh lại Nhìn đến bọn họ lập tức xoay người đứng lên Hắn nhận không ra khúc huyền Liên ôn nhiên đều nhận không ra Nhưng là hắn vẫn là biết chính mình là thiên huyền tông người Nên có ký ức cũng không thiếu Ở trước mặt hắn hai người Hắn luôn có một loại quen thuộc cảm giác Tại hạ thiên huyền tông mặc hi lân Không biết như thế nào tới rồi này Quay rời hai vị đạo hữu Hắn biểu hiện thoạt nhìn không giống trung cổ Biểu tình bình thường Chỉ là hắn hoàn toàn đã quên tối hôm qua thượng sự tình đương hắn nhìn đến bị nhốt ở trong suốt trong không gian lan ly biến sắc. Không biết hai vị đạo hưu vì sao vây khốn sư tỷ của ta. Nghe xong hắn nói, Lan Ly đang muốn thúc giục tình ma cổ, bị khúc huyền xuyên qua, bị hắn rút ra sở hưu ma tức sau kêu thảm thiết ra tiếng. Thường vây khốn liền vây khốn. Khúc Huyền đối người khác chưa từng có kiên nhẫn, hồi này một câu chỉ là làm hắn minh bạch, ở thực lực trước mặt, làm chuyện gì đều không cần lý do. Ôn Nhiên đứng ở khúc huyền phía sau quan sát mặc hi lần, cái này Long Ngạo Thiên Nam Chủ vẫn là rất có vai chính quan hoàn, đối mặt khúc huyền loại này rõ ràng vai ác nuốt luận. Như là lập tức khai quải, hắn nhất kiếm chém ra, mấy đạo kiếm mang sông thẳng lan ly mà đi, tưởng cắt ra cái kia lồng giam. Hắn tu vi cư nhiên lại có tăng lên, hiện tại cư nhiên nguyên anh kỳ, so nguyên lai ở ma vực thời điểm lại cao không ít, cũng so tu vi lui về phía sau phía trước cao, không biết có phải hay không lan ly trợ hắn khôi phục. Không Huyền không thèm để ý hắn rất cao tu vi, ở hắn xem ra, mặc Hi lân là hắn không chế dưới một viên quân cờ, hắn trước nay không để ý quân cờ có phải hay không tranh thoát bàn cờ. Bất quá, hắn đáp ứng rồi ôn nhiên, không động thủ, hắn cũng chỉ nhìn. Sư Minh, ta đến đây đi, Sư Tôn vừa mới nói muốn giúp ngươi chỉ mắt, ngươi đi đi, ta liền không đi, sợ hắn còn ở nổi nóng. Ôn nhiên kiến nghị nói, nàng nơi nào có mặt lại làm hắn hỗ trợ, phía trước hắn ở Lạc Nhật Thành đã chỉ quá Mạc Hi Lân một hồi, hú hổ lấy nàng đối cốt chuyện hiểu biết, hiện tại hẳn là chính là trong sách khúc huyền bị Lan Lý hạ độc khi đoạn, hắn vẫn là không cần tới gần Lan Ly. Mạc Hi Lân thấy bọn họ cư nhiên còn ở nói chuyện thiếm cũng không ngăn cản chính mình, không khỏi càng là giận dữ. Hai vị là khinh thường tại hạ. hắn ngừng tay trúng kiếm, ngạo nghễ nhìn về phía khúc huyền. ai biết khúc huyền căn bản không nghĩ để ý đến hắn, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, xoay người liền đi, còn mang đi lan ly. từ từ, ngươi trung cổ, không còn sớm một ít giải quyết, ngươi sẽ dần dần bị lạc bản tính, cả đời đều phải chịu cổ trùng chủ nhân không chế. ôn nhiên ở hắn buôn lên đài dây khi, ngón tay nhẹ động, tán linh hương tràn ra mở ra, buôn một tiếng ngay cả Mạc Hi Lân cũng không biết chính mình khi nào trung chiêu, tình ma của loại đồ vật này ôn nhiên không quá thủ. ở nàng nghĩ ra đối sách phía trước, Mạc Hi Lân vẫn là vượng tốt nhất. hắn càng kích động, cổ trùng lớn lên càng nhanh. trong phòng Doãn Đồng ngồi xếp bằng ngồi ở án kỳ sau, án thượng có cái đan đỉnh, hắn đang chuẩn bị luyện đan. Tiểu Huyền, đôi mắt của ngươi có thể trị. Đa Tạ sư thúc, Khúc Huyền ở trước mặt hắn cái đệm ngồi hạ, an tĩnh mà xem hắn phối trí linh thực, hắn mắt trái hiện tại dùng chính là nghĩa mắt. Hoàn toàn che khuất nguyên bản kim sắc đôi mắt cùng người bình thường vô dị. Hai người đều không nói lời nào. Trong phòng thực căn tĩnh, bọn họ tâm thần thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, nghe được ôn nhiên ở bên ngoài phá đi dược liệu thanh âm. Nếu sư thúc tâm thần không yên, không bằng trước chế tác giải trừ tình ma cổ linh dược đi. Khúc Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói: Tính, làm tiểu Nhiên Nhi chính mình trước lăn lộn đi. Đứa nhỏ này thế nào cũng phải làm nàng ăn chút đau khổ mới nhớ rõ trụ giáo hấn. Nàng trước kia, Khúc Huyền dừng một chút. Trầm ngâm một lát mới nói, nàng nói là chịu người chi thác, sư thúc cũng biết là ai. Ai, từ nàng trưởng thành, sẽ không bao giờ nữa sẽ cùng ta chia sẻ nàng tiểu bí mật. Doãn đồng thở dài, vẫn là khi còn nhỏ làm cho người ta thích. Cha mẹ nàng là. Khúc huyền đêm nay lời nói phá lệ nhiều, liền doãn đồng đều phát hiện, vì thế nói lên ôn nhiên thân thế. Nàng cha mẹ sớm đã vong địch. Năm đó ta nhiều lần đến vọng nguyệt pha cha tìm manh mối, ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ thôn trang, phát hiện nàng. Khi trong thôn người đều chết vào dịch bệnh, cũng chỉ có nàng còn sống, ta xem nàng cằn cốt cực hảo liền mang nàng trở về, vốn định làm khắc các sư huynh nhận lấy một cái hạt giống tốt, bất quá nàng nhất định phải bái ta sư. Doãn đồng cười một chút, ngươi không biết, tiểu nhiên nhi khi đó liền cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Đột nhiên bị khen đáng yêu khúc huyền. Ngươi phía trước có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Thu trả là chuyện như thế nào? Doãn đồng phối trí hảo linh thực, một bên tinh luyện linh thực, một bên hỏi. Thu ra vốn dĩ cũng là thế gia đại tộc, sau lại cư nhiên cử ra đến cậy nhờ huyền nhạc cung, từ đây cực nhỏ có bọn họ tin tức. Văn Dũng nghĩ trên tay có huyền nhạc cung tín vật, cho nên ta hoài nghi huyền nhạc cung cũng có tham dự năm đó việc, cho nên trà trộn vào đi tìm manh mối, này tông môn vấn đề rất nhiều. Nay cũng bình thường, bọn họ vẫn luôn tự xương thần tôi tớ. Thu trả cũng tham dự năm đó âm yêu, chính là khi đó trận tu. Nói lời này thời điểm, khúc huyền đã không có như vậy kích động. Doãn Đồng ngừng tay thượng động tác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi tính toán như thế nào đối phó thu Gia? Diện môn. Khúc huyền nói được phong khinh vấn đạo, này với hắn mà nói sát thật dễ như trở bàn tay. Nhiều tạo sát nghiệt tóm lại không tốt, ma vực hủy hoại cũng liền hủy, tu chân giới đất rộng người đông, chúng ta còn phải làm chu toàn kế hoạch. Doán đồng rốt cuộc là cái ý ghê tu, tâm điệu mềm, không đành lòng thấy vô tội người bỏ mạng. Ngươi không phải là liền phàm gian giới cũng tưởng hủy hoại đi. Hắn đột nhiên tỉnh nộ, âm điệu cao hai phân Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, ôn nhiên thăm dò nhìn về phía hai người, may mắn viện này có phòng hộ cháo. Nếu là làm người nghe được lời như vậy, bọn họ khẳng định bị mọi người đòi đánh. Sư Tôn, Sư Minh, các ngươi nói thật dòa người. Liên ngươi kia đầu nhỏ đồng tưởng tây tưởng, lại đây, đã lâu không giáo ngươi luyện đàn, nhìn. Nga, con tưởng rằng Sư Tôn hắn lão nhân già còn ở tức giận ôn nhiên ngoan ngoãn ngồi vào hắn bên người. Khúc huyền nhìn trước mặt hai thầy trò người, đôi mắt hơi rũ trong lòng nghĩ có lẽ sở hữu sự đều có thể lại chấm dãi đệ ba mươi ba chương khúc huyền đôi mắt đã đau hai trăm năm đau đến hắn đều chết lặng trước kia ở ma vực còn không cảm thấy như thế nào hiện tại lại thật sự có chút không có phương tiện tu chân giới cùng phạm gian giới ánh sáng luôn là quá cường mà hắn khăng khăng bại lộ ở cường quang dưới gấp bội thống khổ tuy rằng không nói ôn nhiên cũng là biết đến cho nên lần này luyện đan phi thường dụng tâm doãn đồng tay cầm tay giáo nàng như thế nào khống chế linh khí chế tạo linh hỏa giáo nàng như thế nào phòng nửa dược hiệu tràn ra nàng nghe được so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc hết sức chăm chú với trong tay dược liệu chút nào không dám phân tâm liền vượng ở bậc thang mặc hi lân đều không có lại để ý tới hai thầy cho toàn phúc tâm thần đều dùng ở luyện dược thượng chỉ có khúc huyền không có việc gì để làm hắn ánh mắt từ đỉnh trung quay cuồng linh dịch đến méo linh thực trắng non ngón tay âm thầm có chút vui vẻ hắn mí mắt rất mỏng rũ mắt túi đầu khi mắt trái đuôi mắt chỗ rõ ràng phím nhàn nhạt màu đỏ Đó là cường quang cùng vực ngoại thiên ma tộc huyết mạch tranh chấp nơi, đau đớn cũng là bởi vì này mà đến. Trong phòng uy mắng, tiểu Hắc tự giác gánh vác khởi thủ vệ trọng trách, nằm ở hành lang hạ, gắt gao nhìn chằm chằm cái xìu ở bậc thang mặc lân. Chỉ là nó trong lòng nghi hoặc, vì cái gì tiểu ma nữ không chết. Nó cho rằng ngay lúc đó dưới tình huống ma tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Lan Ly đã bị vây ở trong suốt trong không gian, giống một tôn pho tượng, bị Khúc Huyền đứng ở phía trước cửa sổ, nàng nhìn không thấy bên ngoài. Người khác lại có thể thấy nàng. Tiểu Hắc từ cửa sổ nhìn đến nàng hùng hùng hổ hổ, lại nghe không đến nàng thanh âm. Lúc này, Khúc Huyền ngẩng đầu xem nàng, sợ tới mức nàng lập tức cất miệng, không dám nhìn thẳng hắn. Đan dược luyện một ngày một đêm, đan thành là lúc, dược hương bốn phía, mơ hồ có lôi kiếp buông xuống. Không trung nùng vân dày đặc, tiếng sấm từ xa tới gần. Doãn Đồng sớm có chuẩn bị, bạo Lục mang tròn triệu đan dược bay ra dược đỉnh khi, lập tức dùng linh lực chói trụ nó, từ cửa sổ đưa đến đình viện. Lẽ cách lưỡng đạo tia chớp chém thẳng vào mà xuống thật mạnh nện ở đan dược phía trên đan hương lại nồng đậm vài phần. Sấn hiện tại dược lực mạnh nhất thời điểm ăn bảo bảo đảm dược đến đâu trừ trực diện ánh nắng đều không thành vấn đề. Doãn đồng đại hỉ thúc giục khúc huyền chạy nhanh uống thuốc hiện tại lôi kiếp chưa quá chính có thể áp chế ngươi thiên ma huyết mạch. Ôn nhiên thừa dịp khúc huyền uống thuốc thời điểm chạy nhanh làm tốt học sinh không hiểu liền hỏi sư tôn linh đan ăn xong lúc sau có thể hay không không dùng được thiên ma tọt pháp thuật sẽ không. Đan dược đã đem vài cổ cho nhau, không phục lực lượng nhu hòa thành một cổ chỉ một lực lượng, ngươi chung có ta ta chung có ngươi, tuy hai mà một, tiểu huyền trước tiên là bởi vì mạnh mẽ kế thừa huyết mạch, lại bị người mạnh mẽ kích phát rồi huyết mạch gần hàng thô bạo chi khí mới có thể thêm này. Ôn Nhiên vẻ mặt bội phục mà nhìn Doãn Đồng, tuy rằng nàng có nghe không có hiểu, vẫn là không rõ rắc lịch, khó trách trong sách vị này y, y tu đại năng ai đều phải đối hắn khách khí ba phần. Tiên sư huynh đôi mắt đây là hảo sao? Ôn Nhiên cao hứng lên, Đây là tự nhiên. Doãn Đồng hơi có chút đắc ý gật đầu. Hai người lặng lặng chờ đợi Khúc Huyền luyện hóa đan dược hiệu quả, Tiểu Hắc cũng dựng lên lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh. Qua hồi lâu, Khúc Huyền mới chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt chỗ đỏ hửng tan hết, hắn mắt trái kim sắc dấu đi, màu đen mắt nhân như mực ngọc giống nhau, đen nhánh sâu thẳm. Sư Minh, cảm giác như thế nào? Ôn Nhiên so với hắn còn kích động, về phía trước túi người, để sát vào hắn mặt cẩn thận quan sát. Nàng hơi thở tổng mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Làm nhân tâm thần an bình, như thế gần khoảng cách, khúc huyền tránh cũng không thể tránh. Con hảo, đa tạ sư thúc. Hắn mượn cơ hội đứng dậy, không người ôn quyền. Sau đó lại chuyển hướng ôn nhiên, cũng đa tạ tiểu nhiên nhi. Ôn nhiên đối câu này cảm tạ có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Hơn nữa khúc huyền đột nhiên nghiêm trang nói cảm ơn, nàng có điểm không thói quen, chỉ là vào đầu trột dạ mà cười cười. Ân, cái này thai hỏa ngầm đi trừ cũng hảo, ta phía trước ở yêu vực, phát hiện một cái tân hư không cái khe ta có điểm lo lắng này cái khe khiến cho sinh linh đồ thán doãn đồng khe khẽ thở dài hy vọng là ta nghĩ nhiều hắn mặt mày mang theo khinh sầu bởi vì chưa khỏi khúc huyền mắt tật đắc ý cũng phai nhạt hơn phân nửa sư tôn chúng ta còn đi yêu vực sao lần này tới phạm gian giới trừ bỏ điều tra năm đó vọng nguyệt pha sự chính là tìm về sư tôn doãn đồng nếu sư thúc lo lắng ta liền đi xem khúc huyền một lần nữa ngồi xuống ta phía trước giết tuyết lang vương liền không cùng các ngươi cùng đi Doãn đồng vây vây tay, thu hồi án kỷ thượng giữa đỉnh. Trước mắt liền thiếu phù tu còn không có mặt mày. Vừa lúc vạn linh đảo tạ linh an tiên quân tiệc mừng thọ, ta đi thăm dò tin tức. Ta đây cùng sư tôn đi vạn linh đảo. Âu Nhiên lập tức thay đổi chủ ý, tiếp nối mà nhìn liếc mắt một cái khúc huyền. Vẫn là tiểu Nhiên Nhi tốt nhất, bất quá lúc này đây, ngươi vừa lúc có thể đi theo tiểu Huyền rèn luyện một phen, các ngươi sư minh muội làm quen một chút. Âu Nhiên, loại này bị cưỡng chế an bài thân cận cảm giác là chuyện như thế nào? Nàng đã sớm phát hiện chính mình hắn sư tôn phát hiện khúc huyền không chết, luôn có ý vô tình mà vì bọn họ đáp tuyến. Làm nhăn khống, nàng đương nhiên cảm thấy khúc huyền lớn lên thực phù hợp chính mình thẩm mỹ, hảo cảm cũng có, chỉ là hắn hiện tại không dành yêu đương đi, rốt cuộc thù lớn chưa trả, ôn nhiên tự giác làm một con có thể cẩu liền cẩu cá mặn, cứu rôi chưa khỏi một cái mỹ cường thảm vai ác quá mức khiến người mệt mỏi, hơn nữa nàng không thích lạm sát kẻ vô tội. Khúc huyền nhìn ra nàng không ớn, đôi mắt hơi ám. Dũ tại bên người ngón tay nhẹ nhàng cầm quyền lại bông. Sư Thúc, ta đưa ngươi về tu chân giới đi. Cũng hảo, cũng tỉnh ta hướng giới môn chạy. Đúng rồi, cũng không biết những cái đó ma tức giải quyết không có, bọn họ làm chuyện xấu, ngươi cũng không thể bối nổi. Doãn đồng gật đầu, trực tiếp truyền tống trở về, vừa lúc đuổi kịp tạ linh an tiệc mừng thọ. Sư Thúc yên tâm, ta cùng tiểu nhiên nhi giải quyết chuyện này lại đi yêu vực. Sư Thúc bảo trọng. Sư Tôn bảo trọng, ta sẽ ngoan ngoãn nghe Sư huynh nói. Ôn Nhiên cùng hắn từ biệt, biểu hiện đến cực ngoan ngoãn. Doãn Đồng liếc liếc mắt một cái vượng ở bậc thang Mạc Hi Lân, lấy ra một cái bạch sứ bình ngọc, tình ma cổ giải dược. "Cảm ơn sư tôn, sư tôn tốt nhất." Ôn Nhiên vui mừng cúi siết. Doãn Đồng hừ nhẹ một tiếng, phất tay háo đi vào truyền tống trận, thực mau liền biến mất không thấy. Nhìn theo hắn rời khỏi sau, Ôn Nhiên vui dạo dược cấp Mạc Hi Lân uy giải dược. Khúc Huyền Tắc ngồi yên ỉ ở cạnh cửa, nhìn nàng giải cổ. Hắn đôi mắt tuy rằng chỉ hết, nhưng hắn vẫn là thói quen nhắm mắt lại lúc này hắn cũng là nhắm mắt lại xem, dùng hắn thiên ma mắt thấy, xem nàng cấp Mặc Hi Lân uy dược lúc sau còn thủ hắn, thời khắc chú ý hắn động tĩnh, bị nhốt ở cách ly trong không gian Lan ly lại bắt đầu mang hắn, mang đến phi thường khó nghe, tiểu nhiên nhi liền sẽ không như vậy ồn ào. Ôn Nhiên muốn định giải cổ liền đi, ai ngờ Mặc Hi Lân thể chất cực hảo, cổ trùng vừa chết, lập tức liền tỉnh, liền cái suy yếu hôn mê quá trình đều không có. Tiểu Nhiên, hắn một phen nắm lấy tay nàng, bọn họ là sư tỷ đệ quan hệ nhưng là hắn cực nhỏ kêu nàng sư tỷ, ách, ngươi trước buông tay. Ôn Nhiên tưởng rút về chính mình tay lại chịu không trở về, hắn chảo đến thật chặt. Đánh bạch như ngọc trên tay tức khắc xuất hiện một đạo rõ ràng về đỏ. Buông ra nàng. Khúc Huyền ngữ khí lạnh băng, hơi thở cũng lãnh, rất có Mặc Hi Lân không buông tay liền trực tiếp đem hắn biến thành khắc băng tạc toái tư thế. Huyền Quang tiên Quân. Mặc Hi Lân chạy nhanh buông ra tay. Ôn Nhiên lập tức đứng lên lưu đến khúc Huyền phía sau. Mặc Hi Lân trước mặt ngoại nhân sẽ co ban gàn. Nhưng là hắn ánh mắt chưa từng có rời đi ô nhiên. không huyền không giấu vết mà di non nửa bước, đem người hoàn toàn ngăn trở, đối hắn khẽ gật đầu, đúng là. Đa tạ tiên quân cứu giúp. Mặc Hi Lân lúc này thu hồi ánh mắt, khôi phục bình thường, hành một cái đại lễ. Hắn cho rằng lúc này đây cũng là huyền quang tiên quân cứu chính mình, càng thêm khẳng định chính mình là bị lựa chọn người. Lúc này, hắn cũng không luyến ái não, tiên duyên cũng luyến ái so sánh với dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Đã có mấy trăm năm không người phi thăng. Hắn đang muốn nói chuyện, viễn môn ngoại chuyển tới tiếng bước chân. Mở cửa, có người ở sau. Ngoài cửa truyền đến Thu Chi Hạo thanh âm. Ở đây ba người cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng Mạc Hy Lân coi được rắn được, bắt đầu làm chạy chân xã giao việc. Là ngươi. Thu Chi Hạo chấn động, hắn phía sau đi theo Văn Thanh Nguyệt cùng Hách Liên Huy đám người. Đại ca ngươi không có việc gì liền hảo, ngày đó lúc sau nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, nhưng đem tuyết trọng quân tức điên. Hách Liên Huy kinh hỉ nói. Cùng hắn nhiệt tình mà ôm một hồi mới cẩn thận đánh giá hắn một phen. Văn Thanh Nguyệt cắn cắn môi, âm thầm xoay liếc mắt một cái, không thấy được Lan Ly, nhưng thật ra thấy được đứng ở dưới bậc ôn nhiên cùng Khúc Huyền hai người. Sư tỷ nàng tuy rằng đoán được Ôn Nhiên không chết, nhưng là đối phương rõ ràng chính xác đứng ở nàng trước mặt, vẫn là cả kinh đôi mắt mở to. Ôn Nhiên tâm tình phức tạp, nàng nơi nào nghĩ vậy những người này sẽ đột nhiên xuất hiện, hiện tại mới là đại hình quay ngựa hiện trường đi. Nga, còn có một người áo choàng còn che đến kín mít. Bọn họ những người này quan hệ là một cuộn chỉ rối nhưng thật ra làm hắn đứng ngoài cuộc xem diễn. Mặt khắc tông môn đệ tử ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem xem ngươi, hoàn toàn không thăm dò hiện tại trạng hướng. Đây là có chuyện gì? Đồng thật quân đồ đệ không phải đã sớm hồn đèn tắt sao? Như thế nào xuất hiện tại đây? Chúng ta ở trong thành đổi ma, có người cử báo viện này có ma. Thu Chi hạo giải thích một câu, chiều khúc huyền ôm kiếm không mình hành lễ, không biết huyền quang quân tại đây, là ta thất lễ. Tuy rằng hai người đều là Huyền nhạc cung trưởng lão, thực lực cùng địa vị lại không đợi cùng. Huyền Quang nhập tông thời gian so với hắn trưởng, trong tông môn địa vị củng cố, không phải hắn có thể dễ dàng trêu cho người. Không sao, ma tộc đã bị ta chế trụ. Khúc Huyền gật gật đầu, xoay người vào nhà. Ôn Nhiên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, những người khác chỉ có thể chớm mắt nhìn hai người đi vào phòng, bang một tiếng, cửa phòng đã đóng lại. Nắm xong quyền, Mặc Hi Lân vì chính mình nhỏ yếu phẫn nộ không thôi hung hăng trừng mắt nhìn thu chi hạo liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Văn Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua hàn bóng dáng, không có theo sau. Nam nữ chủ lại mở ra ngược luyến tình thâm hình thức, ai cũng không để ý tới ai. Trong phòng, khúc huyền ngồi ở án kỷ sau nhắm mắt dưỡng thần. Ôn nhiên đứng ngồi không yên, nhích tới nhích lui, động tác nhỏ không ngừng. Ngươi thật sự không đuổi theo đi xem. Ở ôn nhiên đệ nhất tám lần rỗi tay chỉ gõ bản thời điểm, khúc huyền nhịn không được hỏi. Sư Minh, ta đương nhiên là muốn đi theo ngươi nàng lập tức chém đinh chặt sát, khẩu khí kiên định, ta là muốn đi theo ngươi. Khúc Huyền bỗng nhiên tâm tình hảo lên, trái tim thượng băng cứng lại vỡ ra một đạo phùng. đệ ba mươi tư chương, nhân gian hoàng triều bởi vì đã chết hoàng đế mà thiên hạ đại loạn, mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đánh đến trời đất ú ám, cho nhau chỉ trích, mỗi một cái hoàng tử đều ý đồ mượn sức quốc sư lại tìm không thấy hắn. lúc này, thu trả thấy những cái đó tu chân giới thiếu niên đệ tử đã đem phàm gian giới có ma họa sự chuyển tới tu chân giới. Hán tưởng nhân cơ hội này trở về tu chân giới, đi tìm còn lại hư không ấn mảnh nhỏ. Thúc phụ, hiện giờ phàm gian giới việc xử trí như thế nào? Thu chi hạo tới tìm hắn thương lượng đối sách, như vậy loạn đi xuống không thể được, sát nghiệt quá nặng thực dễ dàng đưa tới tai ám, đến lúc đó phàm gian giới tất nhiên tổn thất thảm trọng, vạn nhất thượng giới phát hỏa, bọn họ cũng chiếm không được hảo. Đây là khảo nghiệm ngươi thời điểm, trước giải quyết xong ngươi lại đi yêu vực đi. Vạn linh đảo tạ tiên quân ngàn năm sinh, ta phải lộ một chút mặt. Vạn linh đảo là có tiếng phù tu tông môn, bọn họ lao tổ tông năm đó chính là chiếm lớn nhất một khối hư không ấn, lại nói hiện giờ thời gian đã gần đến, mặt khác mảnh nhỏ hẳn là cũng có điều động tác. Thu trà âm thầm trầm ngâm, thu chi hạo nhìn về phía hắn ánh mắt liền tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, phàm gian giới này đó ma tộc rốt cuộc như thế nào tới. Hắn không phải giải quyết không được hiện tại ma họa, mà là lo lắng không tìm được nơi phát ra, vạn nhất bọn họ rời đi phàm gian giới, ma tộc lại xuất hiện làm sao bây giờ thúc cháu hai lần đầu tiên tưởng không phải cùng sự kiện, thẳng đến rời đi thu trà phòng, hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận thúc phụ gần nhất biến hóa, âm thầm ưu sầu. trải qua một chỗ hoa viên nhỏ khi nghe được một trận áp lực khắc khẩu thanh, nguyệt nhi, không phải ngươi tưởng như vậy, đó là như thế nào? nếu sư tỷ không chết, ta lưu lại còn có ích lợi gì? văn thanh nguyệt tranh thoát mặc hi lân tay liền chạy, vừa lúc chiều thu chi hạo chạy tới, một không cẩn thận thiếu chút nữa đụng phải hắn, nàng mặt đống nhiên ửng đỏ một mảnh. Thu Tiên Quân. nang vội vàng chào hỏi, tựa hồ là vì khí Mạc Hi Lân, duỗi tay giữ chặt Thu Chi Hảo tay, bồi ta đi yêu vực đi. Nay đang ở đầu đại Thu Chi Hảo chính mình trên người một đống chuyện phiền toái, hiện tại lại bỏ thêm một chuyện, không khỏi thập phần đau đầu. Xoay người nhìn nhìn truy lại đây Mạc Hi Lân, hắn cắn chặt răng, ra hỏa này như thế nào trêu chọc nhiều như vậy tiên tử. Mạc Hi Lân bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm không được tự nhiên, nhưng là hắn từ trước đến nay cực giỏi về xử lý này đó phức tạp nhân tế quan hệ. Lúc này trên mặt cũng cũng không có bị người phát hiện xấu hổ, tại hạ đang muốn tìm Thu Tiên Quân, hiện giờ trong thành đã không có ma tộc, chúng ta hay không nên khởi hành đi trước yêu vực. Hắn sắc mặt đạm nhiên, phản phất vừa rồi khắc khẩu không phải hắn mà là người khác. Liên Thu Chi Hạo đều phải bội phục hắn như thế hiểu được xem xét thời thế. Nếu huyền quang tại đây, không bằng mặc công tử đi hỏi một chút hắn. Thu Chi Hạo cố ý nhắc tới khúc huyền, ở đây mặt khác hai người lập tức nhớ tới cùng khúc huyền cùng nhau ô nhiên. Những người này một cuộn chỉ dối quan hệ hắn cũng có chút sinh khí. Bọn họ lúc này liền ở tại kia tòa tiểu viện cách vách, từ chỗ cao còn có thể từ tường viện thượng nhìn đến cách vách trong viện, một con tượng hắc mã giống nhau linh sủng nằm ở hành lang hạ, chung quanh là một vòng thúy lục sắc linh thảo. Nghe hắn nói như thế, Văn Thanh Nguyệt buông ra hắn tay, nếu phải đợi Huyền Quang Tiên quân mở miệng, ta đây liền về trước phòng tinh tu. Nói xong không đợi hai vị nam tu đáp lời, xoay người liền đi rồi, đi được thập phần dứt khoát. Thu Chi Hạo nhìn Mặc Hi lân liếc mắt một cái. Thư lệnh một tiếng, vùng ống tay háo cũng đi rồi. Trong bóng đêm chỉ còn mặc hi lân đứng ở nơi đó, như suy tư gì mà ngẩng đầu nhìn về phía cách vách sân. Kỳ thật hắn là thật cao hứng, từ phát hiện ôn nhiên không chết lúc sau, tâm tình vẫn luôn đều thực hảo, cho nên vừa rồi hắn mới đối văn thanh nguyệt nhiều trôi nhường nhịn. Chỉ là, nàng như thế nào sẽ cùng huyền nhạc cung người ở bên nhau đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới nhân chính mình mà khiến cho đông đảo tranh luận ôn nhiên đang ở dưới đèn xem một quyển nhân gian thoại bản, xem đến mùi ngon Đây là vừa rồi nàng ở trong phòng tìm được, viện này nguyên lai chủ nhân là cái thư sinh, cất chứa rất nhiều thoại bản tử, không biết vì sao không có mang đi. Nàng thậm chí thấy được hoa gia kỳ văn rất sự, cùng nàng ở tu chân giới nhìn thấy phiên bản cư nhiên không sai biệt lắm, thậm chí cũng có Khúc Huyền một quyển ngoại truyện, bất quá liền rất ly kỳ, còn cho hắn an bài cái thoạt nhìn hợp tình hợp lý thân thế. Khúc Huyền đêm nay không ở, tiểu hắc bồi nàng, liền ngốc tại ngoài cửa sổ hành lang hạ, nàng cho nó loại ra một vòng linh thảo. Từ lần trước ly hôn lúc sau, Nàng tu vi lại có đề cao, đã tới rồi nguyên anh trung giai. Hiện tại nàng trồng ra linh thực đã so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, tiểu hắc càng ngày càng cái nan, dưỡng nó còn rất háo linh lực. Bởi vậy tiểu hắc hiện tại cùng nàng so cùng khúc huyền còn thân cận. Trên tay thoại bản mới vừa xem một nửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, còn có tiểu hắc thanh âm. Chủ nhân, trên người của ngươi mùi máu tươi hảo đùng. Linh thú cái mũi nhảy động, lập tức đứng lên, sau này đứng vài bước. Uyên nhiên trong lòng cả kinh, hắn lại cùng ai đánh nhau rồi? ngàn vạn đường giết lung tung vô tội. Nàng chạy nhanh đứng lên, lê giày chạy ra đi. Khúc Huyền trên người áo bảo trắng sạch sẽ, cũng không có vết máu, nàng cũng nghe không đến mùi máu tươi. Sư Minh đã về rồi. Nàng một tay đỡ khung cửa, một tay giày đi mưa, sau đó vượt qua cao ngải cửa. Ân. Khúc Huyền thấy nàng động tác, không cấm mỉm cười. Vì thế đi lên thềm đá, đứng ở cạnh cửa. Sự tình vội xong rồi sao? Nàng biết hắn đồng ý giải quyết ma tức khiến cho sự, hiện tại đang ở thiên hạ đại loạn. Đi ra ngoài xác thật có khả năng dính vào vết máu, nhưng có bị thương, ta nhìn xem. Tuy rằng biết hẳn là không ai bị thương hắn, vẫn là có chút lo lắng. Không có bị thương, sự tình đã giải quyết, ngày mai liền có thể xuất phát. Khúc huyền cười cười, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Ôn nhiên cũng an tâm, cười đến cực ngoan ngoãn, hảo a ngày mai xuất phát. Thẳng đến rời đi hoàng thành, ôn nhiên mới biết được hắn là như thế nào giải quyết. Đêm hôm đó, các hoàng tử ở trong hoàng cung hôn chiến. Sống sót cái kia chính là tân đế. Có thể tưởng tượng lúc ấy là cỡ nào thảm thiết, khúc huyền liền ở bên cạnh nhìn, lây dính huyết tinh khí cũng là bình thường. Này sắc thật là nhanh nhất biện pháp, chỉ là các hoàng tử phân phong các nơi, muốn ở cùng thời gian xuất hiện ở trong hoàng cung, chỉ có khúc huyền truyền thống trận. Này sắc thật là hắn làm việc phong cách. Ôn nhiên trộm mà nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại có phải hay không tưởng đem hắn sở hữu kẻ thù tụ tập tới làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Làm sao vậy? Khúc huyền phát hiện nàng ngắm chính mình rất nhiều lần, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy sư huynh hiện tại khá tốt. Khúc huyền. Hai người đang ở yêu vực giới môn phụ cận, giới cạnh cửa đại thụ hạ tụ rất nhiều tu chân giới đệ tử. Trong đó có hai chiếc xe ngựa rời xa mọi người, ngừng ở trên sườn núi, càng xe trên có khắc một đóa kim liên hoa. Bên cạnh xe có mấy cái tuổi trẻ đệ tử vây quanh. Hoa ra. Không biết hoa rao có ở đây không, ôn nhiên còn rất tưởng hắn. Thật không khéo. Phía trước ở Lạc Nhật Thành gặp qua cái kia dùng khoan kiếm kiếm tu cũng ở, hắn chính nhìn chằm chằm những cái đó hoa gia người, biểu tình giận dữ, tay cầm kiếm ngân xanh bạo khởi. Nàng phía trước rõ ràng dùng loạn ký ức linh đan, người nọ cư nhiên còn nhớ rõ hoa gia, này khiến cho nàng hứng thú, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm cái kia kiếm tu. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào một cái nam tu xem, Khúc Huyền hơi rũ đôi mắt, chẳng gì gì hướng giới môn đi đến. Những người đó tuy rằng không quen biết hắn, lại bị hắn khí thế thuyết phục. Tức khắc yên lặng xuống dưới, đều khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một chút dưới môn, nguyên bản ai cũng đẩy không khai môn chậm rãi mở ra. Mọi người! Tiểu nhân nhi, chúng ta đi thôi. Hắn quay đầu lại cười, thiên địa đều như là sáng bài phần. Như thế phong hoa tuyệt đại, xem đến mọi người ánh mắt đều ngây người. Ôn nhiên cũng là phát ngốc, nghe được thanh âm mới như mộng bừng tỉnh. Chỉ có tiểu hắc là thanh tỉnh, nó khinh bỉ nhìn chung quanh bốn phía Cán khởi ôn nhiên bảo bãi đi phía trước kéo. Thật là quá mất mặt, tiểu nhân nhi. Người nước miếng đều chảy ra. Ôn nhiên trong lòng khinh phiêu phiêu, gần nhất khúc huyền luôn đối với nàng như vậy cười. Nàng đều không có miễn dịch, mỗi lần vẫn là xem đến ngu si, nhan khống tật xấu càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại nàng xem ai đều cảm thấy xấu. Ngay cả thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Nam chủ mặc hy lân nàng đều cảm thấy nơi nơi đều là khuyết điểm. Chỉ có khúc huyền mới là thần kế tác, hoàn Mỹ không giống chân nhân. nga Nàng ngu si lên tiếng, cùng tay cùng chân mà đi đến trước mặt hắn, hai mắt sáng lấp lánh mà xem hắn, nhìn không được liền trắng ra mà khen nói, sư minh, ngươi thật là đẹp mắt, đẹp đến nghĩ không ra cụ thể hình dung tử. Nghe được nàng này một tiếng khen, khúc huyền quanh thân hơi thở tức khắc nhẹ nhàng chậm chậm lên, chung quanh bị khinh bỉ thế uy áp các tu sĩ tức khắc toàn thân một nhẹ. Giới môn mở ra, khúc huyền lành ôn nhiên dẫn đầu đi vào giới môn, những cái đó tu sĩ cùng hoa gia người cũng theo đi lên sen lẫn trong hoa ra trong đội ngũ hoa dao trao mày vừa rồi ôn nhiên cũng chưa nhận ra hắn. Xinh khí! A dao làm sao vậy? Một con tiêm bạch như ngọc ngón tay vén lên xe ngựa mảnh, trong xe nữ tu thanh như hoàng oanh. Không có gì hoa dao nhìn phía trước mở rộng ra giới môn, phi tự tỷ tỷ chúng ta cũng vào đi thôi. Hoa phi tự bưng mảnh, khẽ cười một tiếng, đi thôi. Nghe được nàng lên tiếng, ngừng ở trước cửa hoa dao đội ngũ mới một lần nữa động lên. Bọn họ mới vừa đi vào không bao lâu. Lại tới nữa một nhóm người, bọn họ cưỡi ngựa vội vàng tới rồi, đúng là mặc Hi Lân bọn họ. Ở giới môn đóng cửa phía trước rốt cuộc đuổi kịp. Yêu vực cảnh sắc cùng phàm gian giới cũng không bất động, ra giới trước cửa mặt là cái địa thế bình thản trống trải thảo nguyên, phong phất quá hạ, truyền đến thảo lá cây sàn sạch thanh. Thảo lớn lên có một người cao, lá cây kim hoàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, có màu trắng trường cánh tiểu yêu ở bụi cỏ trung bay múa chơi đùa, thoạt nhìn một mảnh tường hòa. Thảo nguyên đối diện có một tòa thành trì, tường thành cao ngất một đội cưới giả tượng kỵ binh chạy như bay mà đến ha ha ha chư vị tiên quân năm nay tới nhưng thật ra rất sớm dẫn đầu yêu đem cười to hắn tu vi đổi thành tu chân giới tu vi cũng có nguyên anh chủ giai ta đang muốn đi mở ra đại môn nên đón chư vị khúc huyền nhàn nhạt gật gật đầu hắn trước kia lấy huyền quang thân phận đã tới yêu vực yêu đem cũng là nhận thức hắn huyền quang tiên quân thỉnh bệ hạ đã ở vương thành xin đợi tiên quân đại giá yêu đem đối hắn cực cung kính lệnh chúng yêu đem về vườn tượng hành lễ nên có bài mặt đều có. Ôn nhiên trong lòng cảm thán, nguyên lai chỉ có chính mình nhất xui xẻo, gặp được hắn thời điểm hắn đang bị ma ngẫu nhiên chú khống chế. Nghĩ đến lúc trước ở Lan cư thiếu chút nữa bị đông chết bóc chết, trong lòng liền không phải tư vị, cái kia chú thuật như là đúng giờ tạc, đạ, không biết khi nào đột nhiên bột phát. Nàng là y tu, đối phủ chú không có cách nào, liền sư tôn hắn lao nhân ra đều không có biện pháp. Không biết theo vào tới tu sĩ có hay không phủ tu. Có lẽ có thể trở trở về thời điểm đi một chuyến vạn linh đảo. Nàng đang ở loạn tư loạn tường khi, yêu đem đã hàn huyên xong rồi, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, ta vương nửa tháng trước ra ngoài, đến nay chưa về, còn thỉnh huyền quang tiên quân thứ lỗi. Yêu đem chân thân là tuyết lang, ôn nhiên trột dạ mà cười cười. Bọn họ vương còn không phải là bị sư tôn diệt cái kia tuyết lang vương sao. Đệ 35 chương Lang yêu là phi thường khó chơi yêu, phi thường có đoàn đội ý thức, tiến vào yêu vực những cái đó tu sĩ đều biết cho nên đối tiến đến nên đón yêu đem nhóm còn tính nhiệt tình. Ôn nhiên thật cẩn thận mấy ngày liền buông ra. Dù sao hiện tại bọn họ lại không có phát hiện bọn họ vương đã chết. Từ giới môn đến vương thành, đường xa còn rất xa. Bất quá ở yêu vực có thể dùng pháp thuật, linh khí tuy rằng so ra kém tu chân giới nồng động, lại so với phàm gian giới hảo rất nhiều. Dọc theo đường đi cưỡi chính là yêu hoàng phi hành pháp bảo, tốc độ cực nhanh cực ổn. Ôn nhiên ngồi ở chính mình trong phòng tu luyện thế nhưng cũng tinh tiến không ít. Nàng sẽ không cái gì võ kỹ, độc. Phương thuốc tử đảo không ít, vì tự bảo vệ mình, nàng lại ở ra tăng luyện chế bảo mệnh đan dược. Mới vừa luyện thành vài cái bình ngọc, bên ngoài liền truyền đến tiếng kinh hô. Này phi hành pháp bảo rất lớn, đem lúc ấy ở đây tất cả mọi người mang lên, liền hoa ra xe ngựa đều mang lên. Lúc này nhiều người kinh hô ra tiếng, bên ngoài một trận ầm ĩ. Làm sao vậy? Nàng đẩy cửa thăm dò đi ra ngoài, nhìn đến tiểu Hắc còn canh giữ ở nàng ngoài cửa. Vừa rồi xuyên qua hư không cái khe trên không, tình huống tựa hồ có điểm không ổn. Tiểu Hắc đứng lên, dùng một sừng cọ cọ nàng lòng bàn tay. Ôn nhiên nghe xong rỗi cổ thò người ra ra rào chắn đi xuống xem. Chỉ thấy tiếp theo điều đại hồng câu dường như cái khe đen như mực, giống như cái gì đều không có. Chim bay đi ngang qua phi đến thấp còn sẽ bị hít vào đi. Khó trách lần này dùng linh thuyền tiếp người. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, lần trước yêu Khánh, bọn họ là từ mặt đất cười giã tượng đi trước. Xem ra yêu vực sắc thật không lớn an toàn, khó trách kình hà cái gì động tác đều không có. Cẩn thận. Đừng ngã xuống. Nàng xem lâu rồi cái khe, đầu một vượng động tác có điểm không nhanh nhẹn, chân mềm. Phía sau một con hữu lực tay vịn ở nàng bả vai. Sư minh, ta không có việc gì. Nàng quay đầu lại, tuy nói không có việc gì, khuôn mặt nhỏ lại dị thường tái nhợt. Khúc huyền nhẹ nhàng như mày, cảm thấy ngón tay dưới bả vai đơn bạc, trong lòng thầm than rốt cuộc nàng cũng là bệnh nặng mới khỏi. Về phòng đi. Hắn hơi dùng một chút lực liền cho nàng xoay cái phương hướng, nhẹ đẩy nàng vào phòng. Ô nhiên đột nhiên bá đạo như vậy, có điểm không thói quen. Hai người một trước một sau đi vào phòng, mặt đối mặt ngồi vào bàn trà hai đoan, ôn nhiên giống phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau ngồi nghiêm chỉnh, chờ hắn nói chuyện. Ai ngờ hắn đột nhiên lấy ra hắn cầm, bắt đầu đàn tấu lên. Là nàng chưa từng nghe qua khúc, rất du dương, mới vừa nghe xong trong chốc lát nàng liền cảm thấy tâm thần đặc biệt tan bình, vây được muốn ngủ lười giác. Trên dưới mí mắt ở đánh nhau, nàng đôi tay chống đỡ tại án kỷ trước, đầu gật gà gật ngủ. Phòng không lớn. Không có giường, chỉ có một trương án kỷ cùng hai cái đệm, còn có bên cửa sổ một cái tế cổ hạt đèn, ánh đến sáng lên. Khúc huyền sau này lui lui, đàn cổ nháy mắt chuyển rời đến hắn trên đầu gối, tiếng đàn lại không có đoạn. Không khí quá mức can bình, ôn nhiên đôi tay chậm rãi bò đi xuống, ngủ ngon lành. Chờ nàng tỉnh lại khi đã tới rồi yêu vực vương thành. Nàng một giấc này ngủ vài thiên, nguyên bản còn có chút không song hồn phách thường xuyên làm nàng lo lắng có thể hay không đột nhiên xuất hiện ly hồn hiện tượng. Trải qua như vậy vừa cảm giác, nàng cảm thấy đại khái mấy năm nội đều không có cái này phiền não rồi. Nàng nhìn nhìn đi ở phía trước kia đạo thon dài thân ảnh, mắt hạnh hơi lượng. Có chút người không phải không ôn nhu, chỉ là đem loại này tâm tư tàng thật sự thâm, sâu đến không cẩn thận quan sát liền phát hiện không được. Yêu vực vương thành kiến ở một mảnh rộng lớn núi non thượng, là một tòa màu trắng cự thành, trắng tinh ngọc thạch xây thành cao lớn tường thành, phòng ốc cung điện tầng tầng lớp lớp, nơi nơi cây xanh thành bóng râm, phồn hoa nở rộ. Nửa điểm không thể so phạm gian giới hoàng thành kém, là ôn nhiên gặp qua nhất tráng lệ đường hoàng thành trì. Trong thành đi tới đi lui người đi đường có người đầu thú thân, có đỉnh một viên thú đầu thân thể lại có người tứ chi, có còn lại là hình người, nam tuấn nữ mỹ. Còn có chút mang theo thú nhĩ hình người tiểu hài tử chạy tới chạy lui, to mò mà nhìn vừa mới từ linh trên thuyền xuống dưới nhân loại. Có cái bộ bấm tiểu nữ hải trên đầu có hai chỉ tai mèo, còn có lông xù xù cái đuôi. Nàng ở khúc huyền đi ngang qua khi đột nhiên ngảy dựng, ôm lấy hắn hủi. Ngửa đầu nại thanh mại khí mà đều Cha phút Ôn nhiên nhịn không được cười ra thanh âm Nàng nhìn đến khúc huyền khẩn trương đến tay chân không phối hợp Đôi tay rút tại bên người Cuối cùng như là làm cái gì quyết định dường như duỗi tay xách lên tiểu nữ hải sau cổ áo trở tay liền ném vào nàng trong lòng ngực Nương tiểu nữ hải khờ dại nghe nghe nàng hơi thở Vui vẻ lên Ôm nàng cổ không buông tay Ôn nhiên Hải tử Ngươi nhận sai Phía sau các tu sĩ đều che miệng cười trộm Lại không dám lớn tiếng cười nhân đến cực vất vả chỉ có Mặc Hi lăn ánh mắt đen tối đôi tay nắm chặt thành quyền này dọc theo đường đi hắn vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng Ôn Nhiên nói chuyện ai nha tiểu điện hạ như thế nào chạy ra có cái vú em bộ dáng nữ nhân mang theo mấy cái mỹ mạo nha hoàng chạy tới vội vàng quỳ gối Ôn Nhiên trước mặt hành một cái đại lễ tiên nhân xin thứ cho tội nô này liền mang tiểu điện hạ đi Ôn Nhiên sửng sốt cái này vú em là cái phàm nhân vú em duỗi tay đi tiếp Hải Tử Ai ngờ nàng một quay đầu ôm ôn nhiên cổ không bỏ, liên tục lắc đầu. Này vu em có chút kinh hoàng. Đi mau đi mau, đừng chặn đường. Tuyết lang yêu đem không nại phiền khẽ quát một tiếng. Ôn nhiên lấy ra chính mình đồ ăn vật quả tài năng hống đến tiểu nữ hài ngoan ngoãn nghe lời, đi theo vu em đi rồi. Tiên quân nhóm xin đừng trách tội, kia hài tử là kiểu điện hạ nữ nhi, mẫu thân thân phận thấp kém, tiến không được vương thành. Tuyết lang yêu đem hòa hòa khí khí mà giải thích một câu, đối bọn họ cực khách khí. Nga. Ôn nhiên thất thần gật gật đầu, ánh mắt vẫn cứ đuổi theo kia tiểu hài tử thân ảnh đi. Phạm nhân địa vị so mèo rừng tinh còn cao sao. Trong sách viết qua cái này cựu điện hạ, là kinh hà nhi tử, bản lĩnh khác không có, lại nhất háo sát, hài tử rất nhiều, còn kém điểm bởi vì văn thanh nguyệt cùng kinh hà phụ tử tương tàn. Đông nhiên nàng cảm giác được có một đạo tầm mắt nhìn chính mình, ngẩng đầu đi nhìn lên rồi lại biến mất không thấy. Làm sao vậy? Khúc huyền chậm nửa bước cùng nàng sóng vai mà đi, nghiêng đầu hỏi nàng: Sư Minh, Phàm nhân cũng có thể tiến yêu vực sao? Như thế trong sách không có viết đến. Sư tỷ đã quên, thượng một lần yêu khánh có mấy cái phàm nhân vào nhầm. Hiện giờ trăm năm qua đi, phỏng chừng hậu thế cũng không ít. Không biết khi nào theo kịp Văn Thanh Nguyệt nhẹ giọng giải thích. Văn Thanh Nguyệt cái này nữ chủ, tồn tại cảm không cao, chỉ có đi ngược luyến tình thầm cốt chuyện mới ra tới, xuất diễn còn không có lan ly nhiều, phải không? Văn sư muội trí nhớ thật tốt, ôn nhiên khen. Văn Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi. Mắt tròn xương mù ngông ngông mà nhìn nàng. Sư muội có chuyện muốn nói. Phía trước đã thấy được hoàng cung đại môn, khúc huyền thấy các nàng hai cái đang nói chuyện, đi mau hai bước, cùng tuyết lang yêu đem sóng vai. Văn Thanh Nguyệt nhìn nhìn khúc huyền bóng dáng, nhỏ giọng nói, Ngươi mấy ngày nay đều không để ý tới mặc sư minh, có phải hay không còn ở sinh hắn khí? Không có, chỉ là có chút mệt mỏi, phát hiện ta cùng với hắn không thích hợp, ngươi không cần để ý ta. Ôn nhiên cổ vũ nói, nếu Văn Thanh Nguyệt có thể chiếu cố mặc hy lân liền càng tốt. Rốt cuộc hai người mới là quan sướng, chính mình đương cái bạch nguyệt quang là được, ta sẽ tìm thời gian nói với hắn rõ ràng. Lời tuy nói như vậy, văn thanh nguyệt lại là mãn nhãn hồ nghi, rốt cuộc phía trước ôn nhiên còn như vậy đảo tim đảo phổi đối mặc hi lân hảo đâu. Bất quá trên đường cũng không phải nói chuyện hảo địa phương, thực mau bọn họ đã bị lánh nhập hoàng cung. Hoa giao thật vất vả tìm được cơ hội đi phía trước tế, tiểu tâm kéo kéo ôn nhiên tay háo, như thế nào? Mới mấy ngày không thấy liền không quen biết hắn hầm hừ chừng người bộ dáng đáng yêu đến tạc ôn nhiên nhịn không được rối tay vô vô hắn đầu đã sớm nhận ra tới liền xem ngươi có thể nhận đến cái gì mới lại đây thật không lương tâm hoa giao nhẹ nhàng quay đầu không cho nàng chụp chính mình đỉnh đầu có rảnh lại tìm ngươi ta giới thiệu ngươi nhận thức hoa giao các tỷ tỷ nói xong lại hướng phía sau tẽ chớp mắt liền trở lại hoa giao trong đội ngũ cửa cung mở rộng ra kinh hà cung điện phồn hoa dị thường trên mặt đất phô thắm đỏ đình viện hoa tươi nở rộ các màu mẫu đơn nở rộ Mùi hoa phát mũi. khúc trên hành lang mạo mỹ sản nữ nhóm du tẩu trên tay sách theo rượu ngon bưng mỹ thực phía trước trong đại điện vũ tiếng nhạt thanh tiếng cười nói chuyện thanh hún tạp, náo nhiệt cực kỳ hiển nhiên đang ở khai hiến ngoài cửa lập hai cái cao lớn thân ảnh nhìn thấy bọn họ tới duỗi tay một chán tướng quân thỉnh sau đó dung ta bẩm báo bệ hạ ân tuyết lang yêu đem nhìn về phía nhân tộc tu sĩ cười nói hôm nay sợ là không vừa khéo bệ hạ có khách trong đám người Thu chi hạo như như mày, kinh hà thái độ làm người khó có thể cân nhắc. Huyền nhạc cung tới rồi hai cái trưởng lão, ở trước kia phòng trường đều phải ra khỏi thành đón chào. lần này khét ngược, còn muốn ở ngoài điện chờ. Ôn nhiên cùng khúc huyền liếp nhau, nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Ma vực bị hủy khiến cho các vực tình thế biến hóa, lúc này đây yêu khánh khả năng sẽ không như vậy hảo quá. Đợi trong chốc lát, cửa điện mới mở rộng ra, một trận rồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần còn không có nhìn thấy người đầu tiên truyền đến một trận cực kỳ rối trá tiếng cười, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội lỗi. Khúc Huyền quay đầu nhìn về phía Thu Chi Hạo, người sau đành phải căng ra đầu tiến lên, đem xã giao gánh nặng tiếp tiến vào. Yêu Hoàng Bệ Hạ không cần như thế, là chúng ta tới sớm chút, lễ mừng cũng chưa bắt đầu. Thu Chi Hạo một bộ bạch đi ghê, khuôn mặt tuấn Mỹ, phong độ nhẹ nhàng, tao nhã mà nhã, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hành lang hạ phủ rượu sàn nữ nhóm liên tiếp cho hắn bước bị nhãn, nhưng hắn chỉ đương nhìn không thấy, cùng Kinh Hà Hàn huyên. Hai người rối trá mà xả một hồi lâu mạnh miệng, lúc này mới đi vào đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Kinh Hà nhất định là hoàng kim người yêu thích, mỗi loại đồ vật đều là hoàng kim chế thành, mãn điện kim quang, tránh mau hạt người mắt. Ôn Nhiên có chút lo lắng mà nghiêng đầu nhìn phía Khúc Huyền, như vậy cường quang không biết hắn có hay không sự, may mắn hiện tại đôi mắt trị hết, trước kia không trị hảo khi hắn tới nơi này hẳn là rất đau đi. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, khúc huyền cách vài người nhìn về phía nàng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Hắn ngồi ở chủ khách vị trí, yêu hoàng kinh hà liên tiếp cho hắn kính rượu, yêu vực rượu cực liệt, thực dễ dàng say lòng người. Bên kia liền có một người say hoa tay múa chân đạo, là cái tu sĩ, vẫn là cái thoạt nhìn có vài phần quân mắt. Ôn tiên tử sợ là nhận không ra hắn, hắn là vạn linh đảo trương cẩn trường lão, đa tạ hoa tiên tử báo cho. Ôn nhiên nhìn thoáng qua nàng bên cạnh hoa dao, nâng chén dao kính một hồi. Ôn tiên tử gọi ta phi tử có thể, đây là xá muội lục hạ. Hoa phi tử cười gật đầu. Nàng lớn lên cực nu Mỹ, là cái loại này phi thường cổ điển mỹ nhân. Hoa lục hạ còn lại là cái loại này có nóng bỏng dáng người gợi cảm mỹ nữ. Hai người tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, bất quá nhìn ra được tới các nàng thân phận cực cao. Phi tử kêu ta tiểu nhiên nhi là được, trước kia nhận được hoa gia chiều ứng, đã sớm tưởng tự mình đến kim liên thành bái phỏng. Ôn nhiên lại lần nữa nâng chén. Nàng ly trung rượu thiếu rất nhiều chờ ở một bên sàn nữ chạy nhanh lội tới cho nàng cam rượu. Tiểu Nhiên Nhi đủ hào sảng, ta kính ngươi một ly. Hoa Lục Hạ thăm dò lướt qua Hoa Phi tự nâng chén mời uống. Bên này mấy người uống đến vui vẻ, bên kia Khúc Huyền nhíu mày, nửa giọt rượu cũng chưa uống. Đệ 36 chương. Tiến hội đến nửa đêm chưa tán Kinh Hà sớm đã phái người chuẩn bị hảo hết thảy, tất cả mọi người ở tại hoàng cung, tự nhiên liền không nóng nảy, có thể trắng đêm ăn tiệc. Đại khái là bởi vì cốt truyện có biến hóa lúc này đây kinh hà cư nhiên không chú ý tới văn thanh nguyệt nhưng thật ra đối với hoa phi tự cười đến tự nhận phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong liên quan ôn nhiên đều thu hoạch hắn vài lần gương mặt tươi cười kinh hà là cái xoáy đại thúc súc màu đen đoàn cần, hai mắt có thần mặt bộ hình dáng đường cong thực rõ ràng bởi vì hắn tu vi quá cao ôn nhiên còn nhìn không ra hắn nguyên hình nghĩ đến kịch phụ tử tranh chấp ôn nhiên liền đối hắn không hảo cảm cho nên ứng phó hắn gương mặt tươi cười khi liền có chút có lệ nàng tiểu lượng giống nhau uống lên hai ly rượu liền say bảy tám phần, gương mặt từng đỏ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía khúc huyền. Người khác uống say thì nói thật có, ca hát khiêu vũ có, nàng không quá giống nhau, nàng say thích xem ở đây đẹp nhất, dùng cái loại này thèm ngươi thân mình ánh mắt xem. Xuyên thư trước kia còn nháo quá chê cười, làm xã xúc một viên, cùng các đồng sự cùng nhau ăn cơm uống rượu cũng là có, có một lần nàng uống say, nhưng là ở đây người đều không có trường đến nàng thẩm mỹ điểm thượng, nàng đối với minh tinh hốt sở tơ nhìn nửa ngày Ai kêu đều lộng không tình nàng, cuối cùng tiệm cơm lão bản đành phải tìm tới Minh Tinh họa báo làm nàng ôm vẫn luôn về đến nhà. Hiện tại nàng liền vẫn luôn nhìn khúc huyền, Ngôi nàng đối diện mặc hi lân lại tức lại bực, đột nhiên đứng lên, ôm quyền chắp tay thi lễ, đối kình đường sông, yêu hoàng bệ hạ, sư tỷ uống say, chúng ta trước đưa nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía Văn Thanh Nguyệt, ánh mắt ngầm có ý khẩn cầu. Văn Thanh Nguyệt mềm lòng, chỉ có thể phối hợp hắn diễn kịch, lập tức đứng lên. Ôn Tiên Tử trước kia liền không thắng diệu lực. Lần này nghĩ đến chúng ta Diệu Phương sửa lại, nàng cũng nhịn không được mê rượu, các ngươi đỡ nàng đi thôi." Kinh Hà nhưng thật ra không có khó xử bọn họ. Khúc Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính ngốc lăng nhìn chính mình người, vốn định ngăn cản bọn họ lại thay đổi chủ ý. Nàng cùng Mạc Hi Lân trung quy là muốn nói rõ ràng, này dọc theo đường đi hắn nhiều lần ngăn cản, Mạc Hi Lân còn không có tìm được cơ hội. Nhưng mà Mạc Hi Lân đi đến nàng trước mặt khi lại bị nàng ghét bỏ mà đẩy ra, nàng thấp giọng lẩm bẩm, "Đừng cản ta xem tiểu ca ca." như cũng nhìn khúc huyền cũng không nói lời nào mặt khác tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua nàng lưu luyến si mê mặc hi lân hiện tại xem ra đồn đãi có giả thu chi hạo hiện chút cười ra tiếng nâng chén che giấu nhấp một ngụm rượu văn thanh nguyệt cảm thấy xấu hổ cắn môi nhìn mặc hi lân cuối cùng mới lấy ra một viên tỉnh rượu đan nhẹ nhàng ủy ôn nhiên ăn xong. đan dược hiệu quả thực hảo thực mau nàng liền tỉnh lại phát hiện còn ở đại điện vì thế chớp chớp mắt lộ ra cá mặn thức buồn bán tươi cười rối chá mà khen nổi lên rượu Yêu Hoàng Bệ Hạ rượu thật là mỹ vị, nhịn không được uống nhiều hai khẩu, làm đại gia chê cười. Nàng bộ dáng vốn là cực xuất sắc, lần này say rượu, hai má ửng hồng rượng, làm bồi ngồi ở sân mấy cái yêu vực hoàng tử ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng nhiệt liệt lên, sôi nổi hướng nàng kính rượu, trường hợp lại nhiệt liệt lên. Mặc Hi Lân cơ hội lại bị ngăn cản, trong lòng thầm hận, bọn người kia rốt cuộc muốn uống đến bao lâu? Thật vất vả ngao đến li tián, ôn nhiên đã sớm bị hoa già hai chị em đỡ đi rồi chờ tất cả mọi người rời đi, ôn nhiên hai mắt lập tức liền tinh thần lên, nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ bộ dáng, vừa rồi say rượu cũng là thật sự, chỉ là còn không có say đến như vậy lịch hại, nàng chỉ là tưởng ở Mặc Hi Lân trước mặt diễn kịch, làm hắn có điểm chuẩn bị tâm lý, nàng muốn cùng hắn ngả bài, loại chuyện này vẫn là phải nhanh một chút giải quyết, càng kéo dài sẽ ra vấn đề, nàng khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến Mặc Hi Lân liền ở hành lang hạ bồi hồi, tiểu nhiên, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? nếu không dối gạt, hắn cũng sẽ không treo chọc như vậy nhiều nữ tu, cũng sẽ không có ma vượt thai họa. Mặc Hi Lân lúc này tâm tình là phức tạp, cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, Hi Lân, mặc kệ có hay không ta, ngươi đều sẽ treo chọc như vậy nhiều nữ tu. Mặc Hi Lân là cái Hải Vương, cái này cũng là trước đây nguyên chủ duy nhất cùng hắn cãi nhau sự, hắn phong Lưu Đa Tình làm nguyên chủ đã từng phi thường thương tâm, nhưng là nguyên chủ mỗi lần đều mềm lòng tha thứ hắn. Ta phía trước đáp ứng ngươi, không bao giờ cùng các nàng lui tới. Mạc Hi Lân hai mắt tưởng đỏ, hắn sát thật là thiệt tình thích quá nguyên chủ. Đáng tiếc hiện tại thay đổi cái tim, Ôn Nhiên sẽ không thích hắn như vậy loại hình. Hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện hắn thích người kia đã không còn nữa. Ôn Nhiên nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu nói: Chúng ta không thích hợp, ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Là bởi vì Huyền Quang, bởi vì hắn so với ta cường. Mạc Hi Lân nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa bao giờ biết nàng lại là như thế mộ cường. mắt thấy hắn liền phải bạo nộ. Ôn nhiên lui về phía sau vài bước, cách hắn xa một chút. Nàng động tác làm Mạc Hi Lân tim đau như cắt, bọn họ là đi như thế nào đến này một bước. Rõ ràng Bắc Uyên phạt ma phía trước còn nói quá cùng nhau cầu được đồng thật quân đồng ý, làm cho bọn họ kết thành đạo lữ. Ngươi không cần kích động. Cảm tình sự cưỡng cầu không được, chúng ta chỉ là duyên phận hết. Ta biết ngươi ở giận ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi lại cướp về. Mạc Hi Lân không có nghe tiếng nàng lời nói, lo chính mình lập hạ mục tiêu. Ôn nhiên. Hảo hảo nói không thể thực hiện được bộ dáng. Hai người tâm thần đều đặt ở nói chuyện thượng, không có chú ý cách vách sân trụ chính là ai. Khúc Huyền dựa lưng vào tường, trên tay thưởng thức một cái kim linh đang, hắn mặt bị xái lạc mà xuống ánh trăng chiếu đến cực rõ ràng, hoàn mỹ cẩm đường cong lưu sướng. Lan Ly bị hắn thả ra, giống cái khắc băng giống nhau đứng ở không xa địa phương. Tiểu ma nữ vẫn luôn ý đồ điều khiển tình ma cổ, biểu tình dữ tợn. Vô dụng, giả chính là giả. Hắn nhàn nhạt mà liếc mắt một cái. Chờ đợi nàng dùng ra áp đáy hòm phát bảo. Ta thế nhưng không thấy ra tới ngươi là ta biểu ca. Lan Ly dừng lại động tác, hiếm lạ mà đánh giá hắn, này vẫn là nàng vừa mới mới phát hiện. Biểu muội chúc mừng ngươi rốt cuộc tỉnh ngộ Khúc huyền còn rất cao hứng mà bộ dáng cười đến thiệt tình thực lòng, còn giải khai trên người nàng không gian cháo Khó trách ngươi không có giết ta, ngươi sợ đối tra ta vô pháp công đạo. Ta muốn biết là ai cứu ngươi. Càng không nói cho ngươi. Lan Ly cười đáp ý định liệu trước mà ngồi vào trên mặt đất. Bên kia cái kia tiểu tử, ngày mai sẽ chết. Khúc huyền hơi hơi ngửa đầu, lộ ra tuyệt đẹp trắng non cổ. Ngươi lại đối hắn làm cái gì? Lan ly gấp đến độ đứng lên, hai mắt mở to, tưởng lướt qua đầu tưởng lại bị nhìn không thấy cầm chế chấn trở về. Cũng không phải ta làm. Khúc huyền lắc đầu, mặc Hi lân còn không biết vừa rồi trong yến hội chính mình đắc tội yêu Hoàng tình Hà. Tưởng bên kia hai người còn đang nói chuyện, tựa hồ còn không có đạt thành nhất trí. Khúc Huyền gợi lên môi. Ngày mai tiểu nhân nhi liền không cần buồn rầu. Ôn nhiên đương nhiên không biết chính mình chia tay nói chuyện bị người toàn bộ hành trình vây xem, nàng chỉ là bực mình không thôi, mặc kệ nàng nói cái gì, mặc hi lân đều chỉ đương nàng là ở phát giận. Sau lại dứt khoát làm chính hắn náu bổ, đỡ phải càng bôi càng đen. Lần đầu tiên để chia tay lấy thất bại chấm dứt. Quả nhiên tương lai vô pháp quá thượng cá mặn nhật tử, lúc này nàng liền vô cùng hối hận, lúc trước vì cái gì phải đáp ứng nguyên chủ, vì chính mình vô chi chạy xuống hối hận nước mắt. Cùng tu sĩ chia tay so cùng người thường khó hơn nhiều. Cũng may mặc Hi Lân còn duy trì phong độ, chưa từng có nhiều dây dưa, cho thấy một phen tâm trí liền đi trở về. Ôn nhiên hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng nghỉ ngơi đến hướng đông. Yêu Khánh là ở ba ngày sau, cho nên mấy ngày nay mọi người đều không có việc gì, từng người tổ chức thành đoàn thể ở Vương Thành tâm bảo. Yêu vực Vương Thành là cái ở núi non phía trên, ở trong thành đi dạo khi yêu cầu cưới một loại phi mã kéo thật dài xe ngựa, có thể ngồi rất nhiều người. Văn Thanh Nguyệt nhìn đến mặt Hi Lân không để ý tới chính mình, âm thầm thần thương, bồi ở bên người nàng đúng là yêu vực kiểu hoàng tử ma nhiễm. Yêu tộc người trong cũng là mỗi người Mỹ mạo, ma nhiễm dung mạo ở yêu vực cũng là đệ nhất Mỹ năng tử, tự nghĩ so mặt Hi Lân đẹp trăm ngàn lần, không tin chính mình đã động không được Mỹ nhân phương tâm. Văn tiên tử, ta xem bên kia ti bố cực Mỹ, nếu là tiên tử thay, tất nhiên bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt tiên tử. Yêu tộc dạy kim nương tay nghề từ trước đến nay ở tu chân giới cũng cực được hoang nền các nàng tài chế linh y phiêu giật đu mỹ phòng ngự nhất lưu văn thanh nguyệt hơi có chút tâm động ân nàng nhàn nhạt gật đầu ma nhiễm đắc ý lên lãnh nàng xoay cái phương hướng cùng những cái đó tu sĩ càng ngày càng xa ấn han kế hoạch đầu tiên hống đến mỹ nhân vui vẻ lại tưởng mà khác ai ngờ ở phía trước cửa hàng thế nhưng gặp được một cái không tưởng được người nhi thần tham kiến phụ hoàng hắn không thể không tiến lên hành lễ âm thầm áp xuống buồn bực kinh hà thần sắc đạm nhiên ánh mắt lướt qua ma nhiễm ngừng ở Văn Thanh Nguyệt trên người tối hôm qua hắn liền nhìn chúng này nhân tộc nữ tu chỉ là nàng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo một người khác hắn cũng chưa cơ hội biểu hiện hôm nay ra tới cũng là muốn tìm một tìm có thể thảo mỹ nhân niềm vui tiểu lễ vật lúc này đột nhiên nhìn đến chính mình Nhi Tử liền ở mỹ nhân Nhi bên cạnh tức khắc không giận tự uy khí thế uy áp một phóng đem hai cái đều chấn trụ cách bọn họ không xa địa phương ôn nhiên lại vòng trở về thấy phía trước hết thảy quả nhiên nàng tin tưởng cốt truyện đại thần là đúng mặc kệ thế nào. Cốt truyện luôn là sẽ trình diễn. Cầu huyết kiều đoạn phụ tử tranh chấp bắt đầu rồi. Hy Lân, chân chính thích ngươi người ở bên kia, ngươi thật sự không cần chấp nhất với ta. Nàng quay đầu đối mặc Hi Lân nói. Cứ việc biết không có gì dùng, vẫn là hy vọng hắn kịp thời tỉnh ngộ. Mặc Hi Lân lắc đầu, kiên định mà đi theo bên người nàng. Không phải, ta sẽ không lại để ý tới người khác, trừ bỏ ngươi. Ôn nhiên đỡ chán, đau đầu, sớm biết rằng liền che khẩn áo choàng, đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Nàng chậm gì gì hướng bên kia đi. Văn Thanh Nguyệt nhìn đến nàng đầu tiên là sửng sốt, nhìn đến bên người nàng Mạc Hi Lân, phảng phất cả người sống lại đây, đôi mắt đều sáng. Nhưng là thực mau lại tối sầm đi xuống, bởi vì Mạc Hi Lân thế nhưng đối nàng làm như không thấy. Ma Nhiễm trong mắt vừa chuyển, lập tức nghĩ đến một cái làm dối ý kiến hay, hắn đi đến ôn nhiên cười nói, nghe nói ôn tiên tử cùng văn tiên tử là đồng môn sư tỉ muội, không bằng cùng nhau tới, này cửa hàng linh ý ỉ là đẹp nhất. Ôn Nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu hắn quỷ kế không để ý đến hắn, chỉ chiều kinh hà thi lễ, yêu hoàng bệ hạ, ta nghĩ ra thành chơi chơi, chẳng biết có được không. nàng tươi cười thực ngọt thực ngoan ngoãn, thực thảo trưởng bối thích, kinh hà cũng không ngoại lệ. tự nhiên có thể, chỉ là lễ mừng còn không có bắt đầu, đừng chạy quá xa. kinh hà nhìn thoáng qua nàng phía sau mặc hy lân, ánh mắt mịt mở. đệ 37 mươi chương, vốn dĩ chỉ là tưởng một người ra khỏi thành, cuối cùng lại biến thành một đám người ra khỏi thành, ôn nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. bước lên linh thuyết khi. Nàng không tự giác về phía sau nhìn nhìn, nhưng là không có nhìn đến khúc huyền, không biết hắn đang làm gì. Nàng cự tuyệt mặc hi lân cùng đi, một mình một người ngốc tại bong tàu một bên, đỡ lan can đi xuống xem. Từ chỗ cao xem vương thành, nó giống một con thật lớn vượng hoàng, hoàng cung nơi địa phương chính là vượng hoàng trái tim. Linh thuyền vừa mới lướt qua màu trắng tường cao, nơi xa chân trời xuất hiện một cái hư không cái khe, đem một tòa núi cao từ giữa bổ ra. Đây lại như thế nào hình thành đâu? Nàng đỡ lan can tay nhẹ nhàng nặn ra một cái quyết, trong tầm tay mọc ra một cây lục đằng, mảnh khảnh dây mây dần dần đi xuống truy. Liên ở mau đến cái khe trên không khi bỗng nhiên không chịu không chế mà vặn mẹo, ôn nhiên thiếu chút nữa bị tốn hạ linh thuyền. Cẩn thận! Ly nàng gần nhất ma nhiễm rôi tay đỡ lấy nàng, đem nàng đỡ ly lan can mới buông ra tay, khẽ cười nói, ôn tiên tử nhưng ngàn vạn đừng xem thường này đó cái khe, lấy các ngươi nhân tộc độ kiếp kỳ tu vi đi vào đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Cảm ơn! Ôn nhiên thu hồi linh đẳng, vừa rồi trong nháy mắt kia nàng tiếp thu tới rồi linh đẳng phản hồi, có một cổ rất quen thuộc hơi thở, nhưng là thời gian quá ngắn, nàng không nhận ra là cái gì. Cựu điện hạ, giống bên kia như vậy đại hư không cái khe các ngươi cũng chỉ có thể phóng sao. Chỉ có thể phóng, hoàn toàn không có cách nào. Ma nhiễm lắc đầu thở dài, hắn thoạt nhìn cũng là lo lắng thật mạnh. Liên yêu hoàng bệ hạ đều không có biện pháp sao. Tiểu cái khe còn có thể giải quyết, đại liền không được. Kinh hà không biết khi nào đi tới. Hắn phía sau đi theo không ít người. Linh thuyền chậm rãi đáp xuống ở một cái trong sơn cốc, kinh khởi không ít chim bay cá nhảy. Ở Vương Thành phụ cận có rất nhiều như vậy phong cảnh tú lệ sơn cốc, du ngoạn thải linh thực săn thú đều là thực tốt địa phương. Trong sơn cốc gương có một cái bình tĩnh ao hồ, trời xanh chiếu vào trong nước, còn có Vương Thành ảnh ngược, chung quanh là xanh biếc linh thực, linh khí nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành linh vũ. Ở yêu vực cũng cũng không phải sở hữu động thực vật đều có thể thành yêu không có khai linh trí động vật cùng yêu là bất động. bọn họ một đám người hạ linh tuẩn, từng người phân tán mở ra, mặc khi lân vài lần muốn chạy đến ôn nhiên bên người, đều bị kình hà đi theo thị vệ chắn trở về. sư minh, chúng ta đến bên kia nhìn xem đi. văn thanh nguyệt không đành lòng xem hắn nhiều lần đắc tội yêu hoàng, lôi kéo hắn tay xoay cái phương hướng. nguyệt nhi, ta hắn nói còn chưa dứt lời, nửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. sư minh, ngươi làm sao vậy? văn thanh nguyệt hoảng sợ, chạy nhanh dìu hắn ngồi xuống. Liên như vậy trong chốc lát công phu, bờ môi của hắn biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, nhìn tựa như chúng cực độc. Văn Thanh Nguyệt lập tức cho hắn tắt một viên giải độc đan, nhưng mà hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cả người run rẩy tay thực năng, trên mặt lại phúc mỏng xương. Loại này chúng độc bệnh trạng Văn Thanh Nguyệt chưa từng có gặp qua, muốn cầu cứu, chính là những người khác đã đi được xa. Ôn nhiên xa xa quay đầu lại nhìn đến hai người ngồi ở bên hồ, như là một đôi thân mật tình lữ, hơi hơi mỉm cười, sư muội Hảo hảo nắm chắc cơ hội à, ngươi chính là quan xứng đâu. Chỉ có kình hà khỏe miệng hơi hơi cong lên, xoay người đối hoa ra tỉ mội cười nói, phía trước là hoa yêu hẳn cư nơi, nhị vị tiên tử muốn đi bái phòng bạn cũ sao. Yêu vực hoa yêu cũng là một cái đại tộc, trừ bỏ vương thành có nhà cửa, bọn họ ngày thường đều ở tại này một mảnh đại sân cốc. Đa tạ yêu hoàng bệ hạ mang chúng ta tới. Hoa phi tự ôn nhu mà cười nói tạ, trên người nàng yếu huyết mạch độ tinh khiết cao, đã sớm cảm ứng được chính mình tộc nhân hơi thở Tuy nói các ngươi xa ở tu chân giới, nhưng là ta vẫn luôn hy vọng hoa Gia trở về yêu vực. Trở về. Một bên ôn nhiên có chút tò mò, nghe lời này chẳng lẽ hoa giao bọn họ tổ tiên đã từng ở yêu vực đãi quá. Đây chính là lần đầu tiên nghe nói. Tu chân giới không có yêu, năm đó nhân tộc đại năng từ này liền sơn trong hồ hái một viên kim liên đồng mang theo trở về, lại nói tiếp bọn họ cũng coi như là ta yêu vực con dân. Kinh Hà đôi tay phủ với sau lưng, hoàng tộc khí thế không tiếng động phô khai, huyết mạch thúy áp. Hoa ra mọi người không cam lòng mà bái phục, hành một cái đại lễ. Ôn nhiên thấy hoa dao sắc mặt tái nhợt, bên má có mồ hôi lạnh chảy xuống, xem ra hiện tại kình hà giã tâm rất lớn. Yêu hoàng bệ hạ mau mang chúng ta vào đi thôi, ta linh đẳng nói cho ta bên trong phi thường Mỹ. Mắt thấy hoa dao mau chống đỡ không được, ôn nhiên chạy nhanh ra tới nói sang chuyện khác. Kình hà cười ha ha, vung ống tay háo cười đến cực vui sướng, các ngươi đều đứng lên đi, yêu vực đương nhiên là tự do, sẽ không cưỡng bách các ngươi trở về. Hoa yêu nhất tộc phòng hộ cấm chế đột nhiên biến mất, hoa yêu tộc trưởng mang theo tộc nhân đón ra tới, cung nên ta hoàng. Đều đứng lên đi. Kinh hà đôi tay nhẹ nâng, dẫn đầu đi vào hoa yêu tộc mà, giống đi vào chính mình hoàng cung giống nhau quen thuộc. Ôn nhiên chạy nhanh nâng dậy hoa dao, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào? Không được liền uống thuốc a? Cái gì không được? Hoa dao tức giận mà ném ra tay nàng, hung tận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi mới muốn uống thuốc. Hai người ở đội ngũ cuối cùng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Đi ở phía trước ma nhiễm liên tiếp quay đầu lại. Hoa yêu lãnh địa sắc thật mỹ, ở bên ngoài nhìn tiểu, đi vào tới mới phát hiện thập phần đại, các loại hoa cỏ tranh nhau nở rộ, mùi hoa vị ập vào trước mặt. Con bướm ở bùi hoa bay múa, ở phàm gian dưới ấn mùa mở ra hoa ở chỗ này đồng thời mở ra, đào hoa, hoa mai, mẫu đơn, hoa quế. Khó được chính là mùi hoa vị không có hỗn độn. Bùi hoa trung thỉnh thoảng toát ra vô cánh tiểu tinh linh, còn có hoa yêu tộc tiểu hài tử. Ôn nhiên vốn dĩ chỉ nghĩ ra khỏi thành xem hư không cái khe, hiện tại lại bị Kỳnh Hà đưa tới nơi này, trong lòng tuy cấp lại bị cảnh đẹp hấp dẫn ở. Nàng cùng Hoa Giao đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu, sấn những người đó tiến đại điện thời điểm chuồn em ra tới. Chúng ta vì cái gì muốn lén lút? Hoa Giao khó hiểu mà gãi gãi đầu, hai người đang ở góc tường, bị một gốc cây thật lớn cây quế ngăn trở. Nghe góc tường A. Ôn nhiên đem nàng lục đằng quăng đi ra ngoài. Ngươi có thể không ra A. Hoa rậm chân xoay người muốn chạy. Ta cũng không phải là nghe cái kia tự đại yêu hoàng góp tưởng. Nàng Hoa Dao ngấc ngó tay, chờ hắn lại đây, nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói một câu nói. Hoa Dao cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thiệt hay giả? Hắn đem ôn nhiên lục đằng trộm trong tay, nhắm mắt cảm thụ, thật sự nghe được có người đang nói chuyện. Chuẩn bị tốt sao? Hảo, chính là kinh hà đột nhiên tới. Kia vừa lúc, hoàng cung hiện tại thủ vệ khẳng định không nghiêm. Hoa Dao ngẩng đầu nhìn xem ôn nhiên chỉ thấy nàng ngón trỏ để ở bên môi, ý bảo hắn im tiếng. phía dưới lại có thanh âm truyền đến, là một loại xiềng xích kéo động và chạm mặt đất thanh âm. nhưng là ấn ký mảnh nhỏ không nhất định là ở hoàng cung, cũng có khả năng ở trên người hắn. hiện giờ cái khe mũi nửa năm nhiều một cái, đổ đều đổ không được, ta xem vẫn là sớm một chút rời đi. thực mau thanh âm đi xa, linh đằng an tĩnh lại. hai người còn tưởng lại nghe, phía sau truyền đến tiếng bước chân, bọn họ chạy nhanh giả dạng làm ngắm hoa bộ dáng vây quanh một gốc cây hồng mâu đơn bình luận một phen. Cách hai viên hoa thụ, có cái tiểu nam hài trừng mắt bọn họ, tròn tròn mắt to, trên đầu đỉnh một chương đại lá sen che nắng, quần áo ngực theo có một đóa kim liên hoa, cùng hoa giao trên người phi thường tương tự. Lại đây hoa giao chiều hắn vây vây tay. Kia tiểu hài tử ngược lại quay đầu liền chạy, thực mô đã không thấy tâm hơi. Hắn khẳng định là sợ ngươi. Hoa giao lập tức đẩy ngự trách nhiệm. Ta xem hắn là đi gọi người. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Một đám hài tử xuống tới, đều là chút 10 tuổi tả hữu hài tử, lớn nhất không vượt qua 15. Bọn họ hung hổ, trong tay đều cầm kiếm, nhìn dáng vẻ cư nhiên là yêu chúng kiếm tu. Các ngươi là ai? Cầm đầu cái kia lớn nhất hài tử giả dạng làm đại nhân dạng, ngẩng đầu đưỡng ngực chiều bọn họ đi tới. Ôn nhiên che miệng cười trộm, nay đó tiểu hài tử đều là một ít đáng yêu. Hắn là các ngươi lao đại. Nàng chỉ vào hoa dao, bắt đầu lừa dối hài tử. Không phải, ta mới là lao đại những cái đó hải tử vây quanh hoa dao cái cọ ở mỹ ồn ào đến hắn đau đầu không thôi vừa ngẩng đầu phát hiện ôn nhiên cư nhân lưu bóng người đều không thấy chẳng lẽ ở trong mắt nàng hắn chỉ là cái hải tử ôn nhiên dẫn theo làn váy dọc theo chân tường chạy như bay phía trước linh đẳng thoáng đến bay nhanh mang theo nàng không ngừng hướng không ai địa phương chạy nàng suy đoán vừa rồi nghe được ấn ký mảnh nhỏ là hư không ấn mảnh nhỏ yêu tộc cũng có khả năng tham dự năm đó vọng nguyệt pha âm lưu nàng nhịn không được liền muốn đi thăm cái đến tận cùng Tưởng giúp khúc huyền tìm được kẻ thù giết cha. Kinh Hà vô duyên vô cớ đem bọn họ đưa tới nơi này tới khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Màu xanh lục linh đằng bay nhanh nhảy vào một cái hốc cây, đó là một viên thật lớn hoa thụ, tán cây thượng cành lá tốt tươi mở ra màu tím nhạt tiểu hoa, thân cây có mấy người ôm hết hồ, nàng chui vào đi lúc sau, không đi bao xa liền nhìn đến chiều hạ đi thang lầu. Phía dưới mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm, chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng rất gần. Thanh âm kia tựa như cách kim loại mặt nạ truyền ra tới giống nhau, mang theo quấy nhiều hong lóng thanh. Nàng đang muốn đi xuống, thình lình bị người vỗ vào bả vai, khiếp sợ, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, mắt thấy thất hồn hương liền phải dùng ra tới. Là ta! Khúc huyền thanh âm từ phía sau truyền đến, bình bình đạm đạm không có phập phồng. Ôn nhiên, không còn sớm điểm ra tiếng, thiếu chút nữa đối người một nhà dùng độc. Sư huynh như thế nào tại đây? Nàng rời giường lúc sau liền chưa thấy qua hắn. Không phải là ngay từ đầu hắn liền ra tới đi. Ta từ hoàng cung mật đạo tới. Khúc huyền chỉ liếc nhìn nàng một cái liền biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Hốc cây thực hẹp, hai người dựa thật sự gần, ôn nhiên ngửi được trên người hắn lấm liệt băng tuyết hơi thở, cảm nhận được hơi thở dây dưa. Má nàng nóng lên, không dám ngẩng đầu, cơ hồ là rút vào trong lòng ngực hắn. May mắn ở trong bóng tối, khúc huyền hẳn là không phát hiện nàng khác thường. Hắn tim đập thực ổn, ôn nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều chỉ là nàng không thấy được khúc huyền đỏ lên nhĩ tiêm, cũng không chỗ sắp đặt ánh mắt, ngắn ngủi xấu hổ lúc sau, thêm đá dưới an tĩnh, hai người lập tức tách ra, ôn nhiên nhỏ giọng nói, phía dưới không có người, nói xong dẫn đầu đi rồi đi xuống, linh đẳng thoáng hồi nàng lòng bàn tay, khúc huyền nhìn thoáng qua linh đẳng, mày hơi trọt, nguyên lai nàng linh thực còn có này tác dụng, dọc theo đường đi, ôn nhiên thỉnh thoảng thả ra dây mây dò đường, rất nhiều lần tránh cho gặp được hoa yêu tộc người, may mắn có linh đẳng ở. Thêm đá đi rồi một trận bắt đầu biến thành bùn đất tiểu đạo. cong Diên hướng về phía trước, đi lên hơn nửa canh giờ, lại biến thành thêm đá. Ngươi tới cái kia mật đạo. Ôn Nhiên quay đầu lại. Ân. Trong bóng tối, Khúc Huyền gật gật đầu. Đệ ba mươi tám chương. Ta vừa rồi nghe được phía dưới có người nhắc tới hư không ấn mảnh nhỏ. Ôn Nhiên nhón mũi chân ở bên thai hắn phi thường nhỏ giọng mà nói một câu. Khúc Huyền chớp chớp mắt, rất nhỏ mà sau này lui một chút, phía sau lưng để ở nham thạch trên vách tường. Không ở Hoàng Cung, ở Kinh Lòng Sông Thượng, Nga. Ôn nhiên đứng trở về, tiểu tiểu thanh hỏi, kia hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ta xem những cái đó hư không cái khe có chút không thích hợp. Ôn nhiên đang muốn hỏi không đúng chỗ nào, dưới chân liền truyền đến một trận mánh liệt chấn động, tiếng gầm rú từ trên mặt đất truyền đến, không biết phát ra tiếng chuyện gì. Nàng đứng thẳng không xong, thân thể đi phía trước phát, ở nàng trước người vách đá chợt xuất hiện một đạo vết rách, cục đá sôi nổi rơi xuống. Nàng bị đột nhiên sau này lôi kéo, đâm nhập một cái ấm áp rắn chắc trong lòng ngực. Phát sinh chuyện gì? Ôn Nhiên kinh hồn chưa định, lại bị thạch thang hạ kêu thảm thiết gào hoảng sợ, ngẩng đầu phát hiện bọn họ lai lịch bị cục đá ngăn chặn. Khúc Huyền duỗi tay ở vách đá thượng cảm ứng một lát, trầm giọng nói, là hư không cái khe. Chúng ta đến rời đi nơi này. Hắn nắm Ôn Nhiên tay hướng thềm đá phía dưới chạy, một bên chạy một bên cấp hai người thả ra phòng hộ tráo, thức mau bọn họ liền chạy ra háng ám, nhìn đến phía trước có linh thạch ánh sáng. Lúc này ôn nhiên cũng không rảnh lo thả ra linh đằng dò đường, một chân thâm một chân thiển đi theo hắn chạy. Dọc theo đường đi cái gì đều không có nhìn đến, ở thêm đá cuối là một chỗ trống trải ngầm đại quảng trường, ngầm hồ liền ở quảng trường biên, trong hồ mạo kim quang thật lớn hoa sen như là vàng điều thành, một đạo đen như mực cái khe liền ở nó trên không, hiểu rõ trường quan kim liên hoa quang mang đều bị cái khe hấp thu đi vào. nay vẫn là ôn nhiên đệ nhất như vậy gần vui xem hư không cái khe, không tự giác mà chiều bên kia đi đến ở nàng phía sau khúc huyền vừa định duỗi tay kéo nàng, kia hư không cái khe như là đột nhiên phát hiện hắn, đột nhiên tụ tập hấp lực, nháy mắt liền đem hắn túm vào cái khe chung. sư minh, ôn nhiên tức khắc thanh tỉnh, duỗi tay vứt ra linh đẳng cuốn thượng khúc huyền eo, nhưng là cái khe lực lượng không phải nàng có thể chống lại, linh đẳng banh đến thẳng tắp, mắt thấy liền phải chặt đứt. nàng cắn răng một cái, nhậm kia cổ lực lượng túm nàng, nàng nương lực đạo phi phác ôm chặt khúc huyền, hai người lâm vào trong bóng đêm. không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại bốn phía vẫn như cũ hắc ám, rối tay không thấy năm ngón tay, toàn thân đều đau, như là bị người toàn thân hung hăng tấu một đốn, tụ không dậy nổi sức lực. sư minh thanh Âm khẳng khàn khàn, tiết hầu cũng vô cùng đau đớn. bọn họ đây là ở trên hư không cái khe bên trong sao? không có người đáp lại, như là toàn bộ hắc ám không gian cũng chỉ có nàng một người, tiên tinh đến đáng sợ. vô luận là linh thạch vẫn là chiếu sáng phù, ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng lên tay nàng trưởng nàng chỉ có thể giơ một khối nắm tay đại linh thạch thật cẩn thận mà đi phía trước. suốt tiêu hao tam khối đồng dạng đại linh thạch mới tìm được khúc huyền, nhưng là bộ dáng của hắn rất kỳ quái. hắn hai mắt là kim sắc, nguyên bản trắng non làn da trở nên đen nhánh, hai tay của hắn lại là kim sắc cốt trảo, hơn nữa ngón tay thật dài, tựa như mặc hy lân nhập mà khi như vậy. nhưng là hắn mặt hình không thay đổi, đường cong lưu sướng duyên dáng cảm khẽ nhất, nhìn về phía ôn nhiên ánh mắt cũng không thay đổi. sư huynh, ôn nhiên giơ linh thạch đứng không dám lại qua đi. người sợ sao? khúc huyền thanh âm cũng không giống trước kia như vậy ôn hòa, mà là có chút ám ách. đây là ta vốn dĩ bộ dáng. Hư không cái khe đem ta ngụy trang toàn bộ đi trừ sạch sẽ. người sợ liền mau cất khai. không phải ôn nhiên lắc lắc đầu. này không phải ngươi tướng mạo săn có. nàng gặp qua hắn khi còn nhỏ, tin tưởng kia mới là hắn chân chính bộ dáng. tuy rằng nàng không biết ở nàng ngất sỉu đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. sư huynh là ta đã thấy đẹp nhất người, không gì sánh nổi. Nàng đi phía trước đi rồi một bước. Khúc huyền sau này lui một bước. Hai người trước sau cách một tay khoảng cách. Khúc huyền cực lực khống chế được chính mình cốt trảo. Sắc bén đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Trước mắt bóng người loạn trọng. Hắn thật sự không nghĩ thương tổn nàng. Chính là hắn mau khống chế không được chính mình. Vì cái gì cố tình là lúc này ma ngẫu nhiên chú phát tác. Ở trống dông hư không cái khe. Hắn liền rời đi mục tiêu đều làm không được. Khúc huyền trong mắt từ kim sắc biến thành đỏ đậm. Sở Hưu rất nhỏ, cảm xúc đều bị phóng đại, hoài nghi, đấu kỵ, oán hận chờ mặt trái cảm xúc quấn quanh hắn, đem hắn thức hải dạo đến long trời lở đất. Hắn bỗng nhiên triều Ôn Nhiên vươn tay đi, cốt chảo nháy mắt bóp chặt nàng cổ. "Sư." Huynh Ôn Nhiên dãy rua, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa hít thở không thông. "Không Huyền." Tên của hắn vừa ra khỏi miệng, trên cổ tay một đốn, nhưng là thực mau lại lần nữa dùng sức. Động tác quá nhanh, nàng tránh cũng không thể tránh, nhập ma nhân lực khí rất lớn thậm chí không rõ, tuyệt không phải kêu gọi vài tiếng liền khôi phục. Ôn nhiên dưới tình thế cấp bách đôi tay dùng sức bẻ ra trên cổ tay, nhưng mà cái tay kia so sắt thép còn lạnh, so băng còn lánh. Dưới loại tình huống này, nàng không thể không lại dùng một lần thất hồn hương. Ở mau bị bóp chết thời điểm, trên cổ nhẹ buông tay, khúc huyền đứng ở nàng trước mặt bất động. Nàng không rảnh lo giống lửa đốt giống nhau đau đớn hết hầu, một bên ho khan một bên uy hắn ăn đuổi ma đan. Thất hồn hương hiệu quả chỉ có hai cái canh giờ nên làm cái gì bây giờ mới có thể từ cái khe đi ra ngoài? đuổi ma đan dược hiệu không tồi, khúc huyền tay dần dần khôi phục nguyên trạng, làn da cũng trở nên trắng nõn, nhưng là hắn hai mắt vẫn như cũ đỏ đậm, ở đen nhánh cái khe phá lệ do người. này nên làm cái gì bây giờ? ôn nhiên gấp đến độ đi tới đi lui, tâm niệm thay đổi thật nhanh, là thiên ma tộc huyết mạch truyền thừa vấn đề, vẫn là hắn phía trước nói qua ma ngẫu nhân chú, nàng nhớ tới trước kia ở ma vực thời điểm, khúc huyền hành vi trùng để lộ ra tới dấu vết để lại. Mà ngẫu nhiên chú thời gian cũng không dài, là chờ chú thuật tự hành giải trừ vẫn là phá giải chú thuật. Phá giải chú thuật là phù tu sở trường, nàng là cái ý thìa tu, cũng không thiện với giải chú. Nàng thật sự là hận chết màn này sau người, như vậy áp bức khúc huyền sinh mệnh tiềm năng. Về sau nếu là làm nàng biết là ai, nhất định độc dược hầu hạ. Ai như vậy hận ngươi, một hai phải đem ngươi làm thành giết người con rối đâu. Ôn nhiên méo méo khúc huyền gương mặt, ở hắn tuấn mị trên mặt lưu lại một chút nhàn nhạt dấu vết. Người khác ta cổ hai lần, ngươi nói, ta ứng không nên trước thảo điểm lợi tức." Nàng lại nhéo một lần hắn gương mặt, còn khơi mào hắn cầm tả hữu nhìn kỹ, đùa giỡn không cảm giác ma tôn, nàng cảm thấy cho dù chết cũng không có tiếng uối. Ở thân hồn hương dược hiệu mau quá khứ thời điểm, ôn nhiên lại một lần làm hắn đắm chìm ở dược hiệu. Ở vừa rồi nàng đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một quyển cổ tạp tịch, bên trong có con rối chú phá giải phương pháp, bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần. Dung đến linh thực nàng có mấy thứ, Hiện tại yêu cầu loại ra dư lại kia mấy thứ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt, dùng linh lực đồng thời loại ra vài loại linh thực. Đây là nàng tấn giai Nguyên Anh kỳ lúc sau tần khai phá kỹ năng. Hư không cái khe không có linh khí, hoàn thành luyện đan sở cần linh thực liền tiêu hao nàng một lọ hồi linh đan. Ngàn vạn phải có dùng á nàng ở trong lòng cầu nguyện, nhắm mắt lại cho phép một cái nguyện vọng. Loé nhu hòa bạch quang đan dược huyền phù ở nàng trước mặt, dược hương thực đậm. Nàng ngón tay nhẹ động liền đem linh đan câu tới tay trung chỉ là khúc huyền cắn chặt hàm răng, đan dược căn bản ủy không đi vào. ôn nhiên hung hăng thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng gặp y dược thế nào cũng phải miệng đối miệng tình huống. nàng đem đan dược hàm ở trong miệng, gương mặt nóng lên, trong lòng nói thầm, nụ hôn đầu tiên à nụ hôn đầu tiên. khúc huyền môi có chút lạnh lẽo, ngoài ý muốn so tưởng tượng mềm, nhưng là nàng toàn phó tâm thần đều đặt ở giữa thượng, khấu khai hắn cướp hàm, đem đan dược đưa vào hắn biết hầu lúc sau, không dám dừng lại, lập tức rời đi. rời khỏi sau lại có chút hối hận nụ hôn này quá ngắn ngủi điểm nàng chính nóng lòng muốn thử tưởng lại ôn lại một lần đầu càng rửa càng gần liền ở còn thừa nửa chỉ khoảng cách khi Khúc Huyền đột nhiên mở hai mắt Đông nhiên xông vào đen nhánh như mực đôi mắt Ôn Nhiên sửng sốt bay nhanh ngẩng đầu kinh hỉ nói sư minh ngươi tỉnh lại kinh hỉ đến có chút sai lệch Khúc Huyền nhũ nhữ mày trong miệng chua xót dược vị làm hắn đầu lưỡi tê dại đầu có điểm vượng nhưng là cái loại này chịu người khống chế cảm giác biến mất hắn trầm mặc thật lâu ôn nhiên tiểu tâm cẩn thận mà tới gần hắn, nhỏ giọng cho hắn giải thích, sư minh, vừa rồi ta làm ngươi ăn một viên đuổi ma đan, còn có một viên phá chú đan. nàng dừng một chút, dơ lên gương mặt tươi cười, cái kia phương thuốc xem ra có hiệu quả. cái gì phương thuốc? khung huyền che lại cổ, tiếc hầu đau đến cơ hồ nói không nên lời lời nói. kia đan dược đương nhiên là nóng rát, cổ hắn giống bị lửa đốt giống nhau, thanh âm ếch đến kỳ cục. cái này, ôn nhiên ngoan ngoãn đem sách cổ đưa qua đi, ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt hắn. Khúc Huyền, hắn thật đúng là mạng lớn, hơn phân nửa linh thực thành phần đường kịch độc. Tuy rằng dùng dược lớn mật, bất quá thoạt nhìn sát thật phá giải ma ngẫu nhiên chú. Lần sau không thể lung tung dùng dược. Ân Ân, Ôn Nhiên nhận sai thái độ tốt đẹp. Đem sư thúc phương thuốc đều luyện hảo mới là hắn chuyên nhân, không cần ném mặt mũi của hắn. Ân Ân, sư tôn cấp phương thuốc tất cả đều sẽ, chính là những cái đó không thể giải chú, chỉ có thể chữa bệnh. Thấy nàng nên được như thế sáng khoái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bất quá khúc huyền không có nghĩ nhiều lần này cảm ơn ngươi. ân ách sư minh ngươi không trách ta cho ngươi loạn dùng dược ôn nhiên ngẩng đầu trắng nón mảnh khảnh trên cổ vẹt đỏ đặc biệt thấy được đau không khúc huyền hơi run mí mắt ánh mắt dừng lại ở nàng trên cổ thực xin lỗi bị thương ngươi không có việc gì không đau ôn nhiên lắc đầu khúc huyền đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng cằm để ở nàng trên vai hắn tay có chút rất nhỏ run rẩy Ôn nhiên nghe được một tiếng thực nhẹ bọt nước nhỏ giọt thanh âm, nàng tưởng ảo giác, nhưng mà bọt nước nhỏ giọt thanh âm càng ngày càng nhiều, nàng tưởng quay đầu, lại bị khúc Huyền gắt gao ấn ở trong ngực không thể động đậy. Là hắn ở lưu nước mắt sao? Quá trong chốc lát, Khúc Huyền buông ra nàng, hắn đôi mắt trừ bỏ đôi mắt hơi hồng, cũng không có nhìn đến rơi lệ dấu vết, đen nhánh trong mắt ở linh thạch quang mang phá lệ sâu thẳm. Nàng nhìn không tới Khúc Huyền trong lòng bàn tay nhỏ vụ băng viên, ngắn ngủi ôm nhau giống như là phụ dung sớm nở tối tàn. Khúc huyền thực mau liền khôi phục bình thường, trừ bỏ thanh âm như cũ khàn khàn. chúng ta đi thôi. Từ từ, sư minh, đuổi ma đan dược hiệu không giải, ngươi có biện pháp giải quyết ngươi nhập ma vấn đề sao? Không cần lo lắng, ta chính là ma. Khúc huyền quay đầu lại ôn hòa cười, hai tròng mắt trợt đỏ đậm. Ôn nhiên cả kinh, lui về phía sau một bước, nhưng là tay nàng bị khúc huyền gắt gao nắm. Đừng sợ ta. Trong bóng đêm truyền đến khúc huyền trầm thấp dễ nghe thanh âm, ta khống chế không được chính mình thời điểm. Ngươi theo tên của ta. Đệ 39 chương. Vực ngoại thiên ma huyết mạch rất cường hãn, ở trên hư không trung đi qua cũng không khó khăn, khúc huyền tỉnh lại lúc sau, thực mau là có thể rời đi hư không cái khe. Khi bọn hắn một lần nữa trở lại hoa yêu tộc ngầm quảng trường khi, phát hiện ngầm quảng trường phá khai rồi một cái động lớn, ánh sáng từ đỉnh tơi xuống, ngầm trong hồ kim liên hoa lại đã sớm mất đi ánh sáng. Hoa yêu tộc có biến, chúng ta chạy nhanh đi xem. Ôn nhiên lo lắng hoa giao bọn họ có việc. Vội vã ngự kiếm từ đại phá động bay ra đi. Khúc huyền chỉ là đứng ở tại chỗ ngửa đầu nhìn nàng một cái, mới dần dần biến mất tại chỗ. Trên mặt đất xác thật là sẽ ra chuyện, cụ thể nói đến, là toàn bộ yêu vực đều sẽ ra chuyện. Đột nhiên xuất hiện mấy chục điều thật lớn hư không nứt phùng cùng mấy trăm điều giống ôn nhiên bọn họ gặp được cái loại này tiểu cái khe. Hoa yêu tộc vận khí phi thường không tốt, một cái thật lớn hư không cái khe từ liền sơn hồ phá không mà ra, xuyên qua bọn họ tộc địa, cho nên ôn nhiên từ trong động ra tới. Nhìn thấy hình ảnh giống như là lũ bất ngờ vừa mới bộc phát bộ dáng yêu diễm hoa mẫu đơn lang lạc thành bùn, phong ốc sở, hoa yêu tộc người thét chói thai gào súc ở một chỗ tiểu sơn lĩnh thượng. Mưa to tầm tã chính hạ đến hang xe, ôn nhiên vừa ra cửa động đã bị sối thành ga rớt vào nồi canh, kỳ chính là vũ cũng không có lọt vào ngầm quảng trường, nước mưa tránh đi nơi đó, như là nơi đó có một phen thật lớn nhìn không thấy dù che đậy. Ôn nhiên, đã thật lâu không có bị vũ sối cảm giác nhìn dáng vẻ yêu vực cũng không sai biệt lắm muốn hủy hoại nàng nghĩ thầm tiên lặng xoay người chuẩn bị đi trước tiểu sơn núi thượng cùng đại gia hội hợp từ từ khúc huyền thanh âm truyền đến hắn đã phủ thêm huyền quang tiên quân áo choàng bạch diệp như trích tiên giang thế đối lập ôn nhiên chật vật hắn quả thực là vừa rồi an diện lộng lẫy chuẩn bị tham dự nào đó hiến hội giống nhau toàn thân đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi sư Minh ôn nhiên ngự kiếm quay đầu bay đến hắn bên người trộm neo cái thanh kết thuật Một cái trong suốt không gian cháo đâu đầu trụt xuống, vừa lúc ở nàng thanh khiết thuật vừa mới hoàn thành thời điểm. Ôn nhiên lại biến thành bạch tỷ dì mỹ nhân y dì tu, thậm chí nàng bạch tỷ còn mới tinh vài phần, nàng trên đầu màu trắng chân châu tích cóp thành châm cải càng thêm chân bóng, và ánh, ánh tỏa sáng, ánh nàng như ngưng chi gia thị. Nàng cũng không có chú ý tới, chỉ cảm thấy cái kia che chở chính mình trong suốt không gian cháo phi thường thần kỳ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhiều lần nhìn thấy như vậy không gian cháo nóc tại bên trong hoàn toàn như là ở trên đất bằng giống nhau, có linh khí, không khí còn rất tươi mát. Nàng khỏe môi khẽ nhuyết, nhìn về phía khúc huyền ánh mắt đúng lúc xung quanh bội phục cùng xung bái, chọc đến bốn dĩ đạm mạc ma tôn nhĩ tiêm vườn đỏ. Nhìn cái gì, đi thôi. Hắn nâng lên chân phải, đi ở nàng kiếm bên. Khúc huyền, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng đột nhiên nói như vậy một câu, sau đó ngự kiếm chạy như bay, tốc độ nhanh như tia chớp. Khúc huyền ngần ra, duy trì nguyên lai like động tác. Cứng đờ mà giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Hậu chi hậu giác mà nhỏ giọng nói thầm, Ngươi mới là đẹp nhất. Bất quá, hắn nói thực mau liền tán ở mưa gió, Không có truyền tới ôn nhiên lô thai. Nàng vừa xuất hiện ở tiểu sân núi thượng, Đã bị người kéo lại. Ngươi đi đâu? Hoa dao nhìn thấy nàng khi lại tức lại cấp, Nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, Hù chết chúng ta. Gặp một chút việc, vừa rồi sao lại thế này. Ôn nhiên không giấu vết mà rút về chính mình tay, Hàm hồ cho qua chuyện. Nàng hiện tại càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong sách nhưng không có trận này cơ hồ hủy hoại yêu vực thai nạn. Hoa giao cũng không lại truy vấn khác, đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Ôn nhiên đem hắn bỏ xuống đầu tiểu Hải tử thời điểm, hắn là thực tức giận, đang muốn đuổi theo đi, không trung đột nhiên mây đen răng đầy, thiên lué tiếng sớm, một bộ thiên thai dáng thế bộ dáng. Tiểu Hải tử tức khắc sợ hãi lên, thét chói hai hướng trên núi chạy như bay, hắn cũng đi theo chạy. Thực mau. Sở hữu yêu vực người đều tử trong phòng chạy như bay mà ra, hắn tìm được trong đám người hoa Gia người, theo chân bọn họ hội hợp. Lúc ban đầu cái khe buông xuống khi, hoa Gia đã chết vài cái đệ tử, mắt thấy tất cả mọi người phải bị hít vào cái khe, yêu hoàng đứng dậy, dùng pháp bảo chặn hấp lực, đại gia tìm được này chỗ còn tính an toàn địa phương. Yêu hoàng bệ hạ đâu? Ôn nhiên tả hữu nhìn một vòng, chỉ có hoa yêu tộc người cùng hoa Gia người, chưa thấy được mặt khác tu sĩ cùng tỉnh hạ phụ tử. Yêu hoàng bệ hạ hồi hoàng cung đi. Hắn nói muốn đi khởi động hộ vực đại trận. Hộ vực đại trận? Thế cục cơ nhiên như vậy nghiêm trọng sao? Không xong, nam nữ chủ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Giống nhau loại này giống thiên muốn sập xuống tình huống, tuyệt đối cùng khí vận chi tử có quan hệ. Nàng lập tức lấy ra ngọc giản, rót vào linh lực, "Sư muội, các ngươi ở đâu?" Đối diện ngọc giản thật lâu không có phản ứng, liền ở nàng ngọc giản cơ hồ vỡ vụn khi, mới truyền đến văn thanh nguyện suy yếu thanh âm, "Sư, tỷ, cứu chúng ta!" Các người ở nơi nào? Ôn nhiên trong lòng căng thẳng, tuy rằng biết bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì, vẫn là không khỏi lo lắng vạn nhất chính mình tìm không thấy bọn họ, dẫn tới nam nữ chủ treo, thế giới có thể hay không hỏng mất. Nơi nơi thực hắc, không biết là nơi nào. Văn Thanh Nguyệt Thanh Âm càng rõ ràng một chút, có thể là an hồi linh đan. ngươi tại chỗ đừng núp đích, chờ ta đi tìm các ngươi. Ôn nhiên ở ngọc giản vỡ vụn trước bay nhanh nói xong một trình câu. Tìm người nàng cũng không lành nghề đặc biệt là ở không thế nào quen thuộc địa phương tìm người tiểu nhiên nhi muốn tìm người nào hoa lục hạ sang sảng thanh âm từ xa tới gần hoa ra tỉ mội từ chỗ cao đi tới vừa lúc ta là phụ tu tìm người nhất lành nghề ôn nhiên đang muốn tìm khúc huyền hỗ trợ nghe được nàng nói như vậy vì thế thay đổi chủ ý thật sự là bởi vì khúc huyền cũng không có cùng lại đây không biết hắn đi nơi nào vậy làm phiền lục hạ hỗ trợ ta sư đệ sư muội khả năng còn ở bên ngoài sân cốc là mặc tiên quân cùng văn tiên từ sao Người từ từ, hoa lục hạ tinh tế trắng non ngón tay nhẹ động, móng tay thượng sơn móng tay dần dần sáng lên, mỗi một mảnh móng tay là một bước đồ án, những cái đó đồ án tạo thành một chương thật lớn viên phủ, hình chiếu đến giữa không trung. Viên phủ hình ảnh chính là toàn bộ yêu vực, điểm đỏ sáng lên địa phương chính là bọn họ phía trước trải qua sơn cốc. Hoa lục hạ ngón trỏ điểm hướng điểm đỏ, cư nhiên còn có thể đem cụ thể vị trí phóng đại, bất quá xem nàng tái nhợt sắc mặt, này tiêu hao hẳn là rất đại. Ôn nhiên cảm kích mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáng tiếc sơn gốc mỗi một góc đều tìm, cũng không có văn thanh nguyệt bọn họ. Hoa lục hạ đã tận lực. Không có việc gì, vẫn là cảm ơn người. Ôn nhiên ôn nhu an ủi nàng. Bọn họ khả năng ở trên hư không cái khe, vừa rồi ta đem dưới nền đất cảm ứng một lần, không có bọn họ. Hoa lục hạ hoan quá mức nhi, đột nhiên nói như vậy. Nàng cẩn thận lấy ra một trương cổ xưa lá bửa, phô ở trên tay, thái độ thập phần cung kính. Ôn nhiên lại cảm thấy này lá bùa có điểm quen mắt, nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đặc biệt là mặt trên chu sa phù văn, hoa văn đi hướng làm nàng ấn tượng khắc sâu. Không đợi nàng nhìn kỹ, hoa lục hạ đã thắp sáng phù văn, màu đỏ đường cong tử phụ thượng bay ra, nháy mắt biến mất ở không trung. Tìm được rồi. Hoa lục hạ cao hứng hoan hô, chỉ vào một phương hướng, ở bên kia. Đúng là bọn họ tới khi ở linh trên thuyền gặp qua kia nói hư không cái khe. Bất quá, chúng ta hiện tại không thể ra cái này vòng bảo hộ. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì Hoa Phi tự ngượng ngùng mà nói. Ta đi. Khúc Huyền không biết đến đây lúc nào, không có người phát hiện hắn. Hắn giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, phòng hộ cháo không có nói tỉnh. Huyền quang tiên quân. Hoa giao tiến lên hành lễ, hoa gia tỷ muội cũng cung kính mà hành lễ, đứng ở một bên. Huyền chỉ là cùng bọn họ hoa gia đại lao hoa miễn cùng cấp bậc nhân vật. Hắn bị lễ, hơi hơi gật đầu, chuẩn bị rời đi. Sư Minh, ta cũng đi. Ôn nhiên theo đi lên hoa ra tỷ muội nhìn về phía nàng liếc nhau thiên huyền tông quả nhiên vẫn là có chứa không nghĩ tới huyền quang tiên quân như vậy tuổi trẻ tu vi đã không người có thể nhìn thấu ôn nhiên trên người trong suốt không gian cháo còn ở mưa to nàng bạch di khô giáo phiêu dật đứng ở trên thân kiếm như tiên nữ hạ phàm đi thôi khúc huyền như cũ đứng ở nàng kiếm biên mặc kệ là khi nào hắn đều là nhẹ nhàng đứng ở giữa không trung đi đường cũng như là trên mặt đất giống nhau Hai người sóng vai đứng chung một chỗ hình ảnh làm hoa giao ánh mắt ám ám, chuyển hướng một bên, trong lòng tự sa ngã, lại như thế nào nỗ lực, hắn cũng không đuổi kịp người kia độ cao đi, còn có cơ hội sao? Hai tay của hắn nắm chặt, cuối cùng bông. khắp nơi hắc ám địa phương, Văn Thanh Nguyệt nắm Mặc Hy Lân thủ đoạn, không ngừng cho hắn chuyển vận linh lực, trợ hắn giải độc. Phía trước bọn họ ở bên hồ, phát hiện Mặc Hy Lân trúng độc lúc sau, cái gì đan dược cũng chưa dùng, ở Văn Thanh Nguyệt chuẩn bị vì hắn rời đi độc tố khi. Mạc Hi Lân dùng quét sạch toàn thân linh lực phương pháp đem độc bức ra bên ngoài cơ thể. Như là tự phế tu vi giống nhau, suốt tuần hoàn năm sáu biến, cuối cùng bảo vệ cái mạng, tu vi hàng nửa giai, chờ bọn họ bước xong động, mới phát hiện bốn phía đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiểu Nhân Nhi, ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi vào. Khúc Huyền ở trên hư không cái khe trước ngăn cản ôn nhiên dưới chân kiếm. Hắn không yên tâm làm nàng đi vào. Sư Minh cảm thấy ta là một cái nơi trốn yêu cầu bảo hộ người sao? ôn nhiên ngẩng đầu xem hắn, mắt hạnh hơi viên, nhìn ra được tới nàng có điểm không cao hứng, ánh mắt hung ác. Không phải. Khúc Huyền không dám nói xuất khẩu, liền nàng kia chỉ biết dùng thất hồn hương tự bảo vệ mình năng lực, chính là cái thích hợp nơi trốn bị người bảo hộ. Chẳng qua nếu hắn ăn ngay nói thật, nàng nhất định sẽ sinh khí. Thuận lợi đem người Trấn An xuống dưới, Khúc Huyền vì chính mình mềm lòng âm thầm buồn bực một chút, cùng đi đi. Ôn nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, sớm nói, tổ đội lại yêu cầu Y Lìa tu. Ân. Tuy rằng không biết nàng nói tổ đội là có ý tứ gì, loại này thời điểm liền không cần để ý chi tiết. Ôn Nhiên vô cùng cao hứng mà đứng ở trên thân kiếm cùng qua đi, ngự kiếm cùng hắn sóng vai. Cứ việc hai người đang nói chuyện, tốc độ cũng không có chậm lại. Sư Minh yên tâm, có nguy hiểm ta nhất định sẽ tránh ở ngươi mặt sau, không lỗ mãng. Tôn Nhiên nghĩ thầm, ở ngươi chung quanh mới nhất có cảm giác an toàn, cùng với một người ngốc tại mưa gió, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau sắm hư không cái khe đâu. Không Huyền nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, người này càng ngày càng dính chính mình. Loại cảm giác này thực mới mẻ, có đôi khi sẽ làm hắn nhiều một ít băn khoăn, như là làm cái gì quyết định thời điểm muốn lo lắng nhiều một chút. Nếu không phải nàng, hắn sẽ không tưởng tiến hư không cái khe. Đệ 40 chương Yêu vực lễ mừng không có đúng hạn cử hành, thật lớn hộ vực đại trận mở ra, tất cả mọi người tụ ở trước trận cống hiến chính mình linh lực. Giọt mưa đánh vào đại trận phòng hộ cháo thượng, lại tụ thành dòng suối nhỏ trượt xuống. Đem trong suốt cái lồng làm cho mông lung. Toàn bộ yêu vực như là một cái thật lớn trứng gà, mặt trên nước chảy giống như là trứng gà đang bị ở trứng nấu. Chính chủ, yêu vực hoàng cung, Kinh Hà cùng Tâm Phúc ở thiên điện, trong tay hắn nắm một khối trong mắt như vậy đại Thúy ngọc, trầm ngâm không nói. "Bệ hạ, có thể hay không năm đó đưa bé kia đã tìm tới cửa?" Ma vực kết cục chính là cảnh kỳ. Tâm Phúc rót rượu suy đoán, hiện giờ như vậy hủy thiên diệt địa đại tai nạn cùng ma vực cơ hồ giống nhau như lúc, trừ bỏ không có hóa băng hiện tượng. Ta đến nay không có hiểu ra này toái ấn bí mật. Kinh há lắc lắc đầu, đem toái khối thật cẩn thận mà bỏ vào hộp gỗ chung, đắp lên cái nắp, che lại kia thanh triệt lục quang. Hẳn là không phải khúc ra người, ta khi đó bám vào người với nhân tộc trên người, ngay cả mưu đồ bí mật giả đều không có nhìn thấu ta ngụy trang. Mục đích của ta chỉ là hư không ấn, cũng không có tham dự tập kích khúc hạo người một nhà. Hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hộ vực đại trận nhiều nhất nhưng chống đỡ 10 ngày, hiện tại lại không đi liền tới không kịp. Giới môn bên kia thế nào? Kinh Hà cong đôi tay đứng ở phía trước cửa sổ, trên cao nhìn xuống, toàn bộ yêu vực vương thành nơi nơi đều là cho đại trận đưa vào linh lực người. Sắc trời âm u, tu vi thấp yêu dẫn theo đèn lồng tụ ở trận cơ phía trước, thỉnh thoảng sẽ có người cống hiến ra bản thân linh thạch. Cũng có tiến đến tham gia yêu khánh tu sĩ, bọn họ không có đứng ngoài cuộc. Tuyết lang vương chưa về, lúc này bên kia loạn thành một đoàn, chư vị điện hạ đã chạy tới nơi. Văn tiên tử ở nơi nào? Kinh Hà đột nhiên trầm giọng hỏi tâm phúc sửu suốt này đều khi nào còn nghĩ mỹ nhân nhi từ ra khỏi thành lúc sau vẫn luôn không thấy trong lòng buồn bực trên mặt lại như cũ cung cung kinh kính đêm đó hắn được phân phó đi xử lý một nhân tộc tu sĩ dùng hết tự thân kịch độc hiện tại hắn chính hư nào nào biết sẽ gặp được như vậy đại thai kinh hà liếc hắn liếc mắt một cái lạnh lùng cười ta phía trước chiếm một quẻ giải quyết phương pháp còn phải ứng ở trên người nàng tưởng giữ được yêu vực các ngươi liền chạy nhanh tìm được nàng là bệ hạ Tâm Phúc xấu hổ, vội vàng không mình hành lễ, tưởng rời khỏi Thiên Điện đi làm việc. Như vậy thời tiết tìm người cũng là kiện đại phiền vải sự. Từ từ, phái người đi tìm Huyền Quang, hắn là trận tu đại năng, hẳn là có thể lại tranh thủ một ít thời gian. Kình Hà đột nhiên gọi lại Tâm Phúc, nghĩ đến lần này tới hai vị huyền nhạc cung trưởng lão, Thu Chi Hạo cũng tìm một chút. Đúng vậy, Tâm Phúc đứng ở cửa điện biên, lặng lặng đợi một chút, thẳng đến yêu hoàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mới lui đi ra ngoài. Thiên Điện chỉ còn lại có Kình Hà một người. Hắn đôi tay chống ở cửa sổ trước, ngẩng đầu nhìn về phía vương thành trên không một cái tiểu cái khe, nơi xa vương thành tường ngoài chỗ có một chỗ thật lớn cái khe, giống cầu hình vòm giống nhau xuyên qua không trung, dừng ở hoa yêu tộc mà, bất luận cái gì tới gần nó đồ vật đều bị hút đi vào, chung quanh mấy chục rằm sạch sẽ. Ly một khe lớn phi thường gần an toàn khoảng cách, thu chi hạo đứng ở một chỗ sập tường cơ thượng, hắn mặt sau đi theo hách liền huy đám người. Đại gia lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn làm quyết định. Yêu vực giữ không nổi. Đại gia hiện tại liền rời đi đi, sân giới môn còn ở. Đợi thật lâu, hán tiếc hận mà lắc đầu, bổ là vô pháp bổ cứu. Ngươi không đi. Hách liên huy tò mò hỏi, lúc này ai đều muốn chạy, chẳng sợ hiện tại yêu vực khắp nơi bảo vật cũng lưu không được bọn họ. Không được, ta lưu lại còn có chút sự. Hách liên huy còn tưởng hỏi lại, nơi xa bay tới một cái thật lớn đằng xà, rơi xuống đất khi hóa thành một cái lục dâu láo nhân. Thu tiên quân, bệ hạ cho mời. Lục dâu đứng ở rơi xuống đất địa phương cung kính mà không mình hành lễ, cũng không có tới gần bọn họ. Các ngươi đi thôi, nếu nhìn thấy những người khác, cùng cùng nhau mang đi bọn họ. Thu chi hạo đối hách liên huy nhẹ giọng nói. Nói xong hắn liền đi theo xà lão nhân phía sau đi rồi. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hách liên huy triệu ra bội kiếm, đạp đi lên, ngự kiếm bay ra vương thành, triều giới môn bay đi. Còn lại người lập tức đuổi kịp. Vô biên hắc cám đánh út lại, ôn nhiên vội vàng nhắm mắt lại cảm giác lúc này đây tiến vào hư không cái khe cùng thượng một lần bất động trung quanh ấm áp không gian cháo đem nàng cùng khúc huyền hộ đến kín không kẽ hở phía trước tiểu hắc một sừng tản mát ra màu tím nhạt quang mang ở bọn họ chuẩn bị tiến vào thời điểm tiểu hắc đột nhiên chạy tới nói cho bọn họ yêu vực vương thành mo hủy hoại nó là sấn loạn chuẩn ra tới sư minh ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao ôn nhiên tiểu tâm mà nhìn thoáng qua khúc huyền tuấn mỹ mặt nghiêng cái gì khúc huyền quay đầu vừa lúc ánh mắt cùng nàng chạm vào nhau Hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Tiểu nhiên nhi quá thiện lương, nàng nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ta tưởng, ngươi vượt giới truyền tống trận có thể truyền tống bao nhiêu người? Có thể đem yêu vực người truyền tới tu chân giới sao? Quả nhiên như hắn sở liệu, nàng đánh truyền tống trận chủ ý, lại còn có suy xét tới rồi phàm ra giới, không phải làm hắn đem yêu vực mọi người truyền tới yêu vực giới môn đi. ngươi nói đi. Khúc huyền tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng nói, nếu ta nói mọi người có thể truyền tống nhưng là có đại giới, ngươi còn nguyện ý sao? hắn rửa thật sự gần, khoe môi cơ hồ cọ qua ôn nhiên như tiêm, hơi thở phất quá nàng gương mặt, lệnh nàng thanh âm có chút phát run, cái gì? đại giới, ta mệnh, khúc huyền nói xong liền thối lui một bước, quay đầu nhìn xuống không xem nàng, ôn nhiên tâm căng thẳng, âm thầm hối hận, nàng xác thật không nên khó xử hắn, nàng chậm rãi rửa qua đi, ôm hắn cánh tay, thực xin lỗi sao, ta sai, sư minh mệnh cũng là mệnh, ta sẽ không làm ngươi lấy mạng đổi mạng. Ngươi mệnh thuộc về chính ngươi. Nhìn cánh tay thượng ai lại đây đầu nhỏ, khúc huyền âm thầm thở dài, nếu nàng biết yêu vực hiện tại trạng vững là hắn dốc hết sức thúc đẩy, có thể hay không đối hắn thất vọng. Hắn mệnh thật sự còn thuộc về chính mình sao? Sư minh, ngươi tha thứ ta đi, chờ ta trở về cho ngươi làm quả làm, ngươi cảm thấy đào làm thế nào? Ta thượng ngửa mặt lên trời sơn đi trích đào tiên, khẳng định cho ngươi chọn lớn nhất. Ôn nhiên làm nũng lên tới, loạn trọn cánh tay hắn. Tha thứ tha thứ, khúc huyền thất thần nói ngầm tính toán thời gian, tốt nhất ở trên hư không cái khe ngốc cái mười ngày nửa tháng, đi ra ngoài chuyện gì đều không có. Ôn Nhiên nào biết đâu rằng hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không trách hắn thái độ có lệ, vô cùng cao hứng mà ôm cánh tay hắn, thật tình thực lòng đem Khúc Huyền khen trời cao, sư huynh là trên đời này tốt nhất người, ai đều so ra kém. Đang nói chuyện, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút xanh mơn mởn ánh sáng. Sư tỷ, thật là ngươi." Văn Thanh Nguyệt thanh âm truyền đến, ẩn chứa thật lớn kinh hỉ, "Chúng ta ở bên này ôn nhiên buông ra khúc huyền cánh tay chạy tới chỉ thấy hai người sắc mặt trắng bệnh mà ngồi văn thanh nguyệt tình huống tốt hơn một chút Mạc hi lân liền thảm một chút vị này long lão thiên nam chủ nhắm chặt con mắt đang ở bước đầu hai tay cánh tay xanh tím doanh người xương đến cùng màn thầu giống nhau các ngươi vẫn khỏe chứ Mạc sư đệ chúng cái gì độc không biết còn hảo hiện tại độc tố tập trung ở hai tay lại đến hai lần là có thể đem độc bước sạch sẽ cũng không biết như thế nào rời đi nơi này văn thanh nguyệt có chút khẩn trương. Nhìn đến khúc huyền khi trên mặt hiện lên một tia khắc thường, huyền quang tiến quân. Nàng bạch đi dị thượng có vết máu, hiển nhiên hư không cái khe cũng không phải như vậy an toàn, nếu vẫn luôn đại ở bên trong, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Khúc huyền nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển qua mặc hi lân trên người, lảng lặng đánh giá hắn một lát. Hắn cái dạng này, ôn nhiên cũng không dám nói với hắn lời nói, chỉ cần không phải hai người một chỗ, hắn luôn là sẽ làm người không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên chầm mặt xuống dưới không khí có vẻ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến răng rắc răng rắc thanh âm đặc biệt rõ ràng. Một cổ khủng bố hấp lực từ bên kia vọt tới. Khúc Huyền một tay vô nhẹ chặn hấp lực, lấy một tay ở bọn họ chung quanh vẽ cái hắc quang truyền tống trận. Hình tròn truyền tống trận bay nhanh xoay tròn, cứ việc cái khe không gió, Khúc Huyền tóc dài dơ lên, hắn trắng non trên cổ hắc tuyến tràn ra, dần dần biến thành màu đen da thịt. Không xong. ôn nhiên phát hiện điểm này, hắn nhập ma, nhưng là không chờ nàng nghĩ ra biện pháp. Chuân Đông trận liền đem bọn họ tặng đi ra ngoài, mảnh liệt choáng váng cảm đánh út lại, nàng mất đi trí giác. Chờ nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm ở một chỗ đơn sơ trong phòng. "Cha, nương tỉnh." Tiểu nữ Hải kinh hỉ thanh âm truyền vào trong thai có chút không rõ ràng. "Đừng nói chuyện lung tung, Têu tiên tử, nàng không phải người nương." Một cái hơi mang từ tính thanh âm thấp giọng khiển trách. Tiểu nữ Hải ủy ra nghẹn ngào thanh truyền đến. Ôn Nhiên chờ trong đầu đau đớn qua đi, mới nhớ tới đây là ai thanh âm. Nguyên Lai like là yêu tộc cựu hoàng tử Ma Nhiễm. Nàng mở to mắt, quả nhiên nhìn đến trước giường ghế trên ngồi Ma Nhiễm, hắn một thân bùa y hề, hoàn toàn đã không có hoàng tử hoa lệ quần áo, ngược lại so ở yêu vực khi nhiều một phân nho nhã, thiếu vài phần làm người không khỏe tà khí. Đây là ở nơi nào? Ôn nhiên ôm đầu ngồi dậy, nàng còn có một loại phi thường chóng váng đầu cảm giác. Thu chân giới kim liên ngoài thành. Ma Nhiễm khép cười một tiếng, đứng lên, không lưng bế lên chính mình nữ nhi, huyền quang tiên quân đem chúng ta đưa tới ít nhiều hoa gia mượn mà thu lưu yêu vực con dân cái gì ôn nhiên hoảng sợ khúc huyền khi nào đem yêu vực người đưa ra tới kia hắn hiện tại rốt cuộc qua đi thời gian dài bao lâu người trước đừng kích động mọi người đều còn hảo mà nhiệm ôm thai mèo tiểu nữ hải có điểm kỳ quái mà xem nàng ôn tiên tử giống như cùng trước kia cái kia không quá giống nhau hiện tại khí chất càng hoạt bát một ít không có như vậy văn tĩnh cái kia Khúc ôn nhiên chạy nhanh đông cứng dừng lại một hồi lâu mới tiếp thượng. Huyền quang tiên quân, còn có ta các sư đệ sư muội thế nào? Bởi vì ngươi hôn mê bất tỉnh, nửa tháng trước lệnh sư đệ sư muội đã xuất phát đi vạn linh đảo tìm đồng thật quân. Em đẹp cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Huyền quang tiên quân đâu? Ôn nhiên nhịn không được trắng ra hỏi. Hán! hắn không cùng chúng ta cùng nhau. Ma nhiệm ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng cử cử chính mình trong khuỷu tay hài tử, gấp không chờ nổi mà chuồn ra môn. Ôn nhiên! Có ý tứ gì? Nàng chống mép giường chậm dãi đứng ở trên mặt đất, hoàn toàn không làm rõ được hiện tại cái gì chẳng hướng, chính mình như thế nào sẽ hôn mê quá khứ. Đệ 41 chương, ôn nhiên xoa xoa đôi mắt, quay đầu xem ngoài cửa sổ. Bên ngoài thời tiết thực hảo, tinh không vật lý, thiên cực kỳ lam, nơi xa có một tòa cao ngất trong mây ngọn núi, đỉnh nhọn có tuyết, bị ánh mặt trời ánh thành kim sắc, dị thường thần thánh bộ dáng. Đó chính là hoa gia tổ tông không có tu luyện thành người thời điểm sở cư trú địa phương. Mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nàng đều là lần đầu tiên tới nơi này, cảnh sắc sát, sát thật phi thường tuyệt đẹp, nhân gian tiên cảnh giống nhau, chính là nàng vô tâm thưởng thức, mãn đầu góc đều là khúc huyền, kia một câu ta mệnh vẫn luôn hình vòng ở nàng bên hai, nàng rõ ràng mà nhớ rõ hắn ngay lúc đó biểu tình. Hắn đôi mắt rất thâm thúy, hắn môi nhấp thành một cái tuyến. Nàng có lý do tin tưởng hắn nói chính là thật sự, chính là, nàng không phải đã xin lỗi sao? Vì cái gì còn muốn? Tên ngốc này, ôn nhiên trợ từ trên giường nhảy xuống dưới vội vàng chồng lên dày chạy đi ra ngoài ai nha nàng ra cửa thời điểm thiếu chút nữa đụng vào người dừng lại bước chân bị nàng xung lượng chấn đến liên tục lui về phía sau hoa dao không cao hứng vội vội vàng vàng làm gì thực xin lỗi thực xin lỗi ôn nhiên liên thanh xin lỗi nhấc chân liền chạy ta có việc gấp đi trước nói xong triệu ra bội kiếm cũng không quay đầu lại mà đi rồi hoa dao tức giận đến một quyền đấm ở hành lang trụ thượng chấn đến mới vừa tu sửa tốt đơn sơ trúc úc thiếu chút nữa sụp Hắn nghe nói nàng tỉnh, hưng phấn đến mang nàng dạo Kim Liên Thành. Hoàn toàn không biết hắn này phiên tâm tư ôn nhiên đã mau ra Kim Liên Thành địa giới, tiếp tục đi phía trước một trăm dặm chính là một cái tiểu biên thành, từ nơi đó có thể đi Phạm gian giới, đi qua Phạm gian giới đi yêu vực, hy vọng còn kịp. Nàng tốc độ thức mau, nhưng là có người so nàng càng mau. Ba cái phân thần kỳ kiếm tu trình phẩm tự hình đem nàng vây quanh ở trung gian. Nàng nhữ nhíu mày, âm thầm đề phòng, trên mặt vẫn là nho nhã lễ độ, không người ôn quy Không biết chư vị tiên trưởng có chuyện gì. Một tháng trước, Lạc Nhật thành ngoại, ngươi phạm phải sát giới. Một cái đầu bạc phiêu phiêu tiên phong đạo cốt lão niên nam tu đơn giản rõ ràng ách yếu điệu nói ra tình hình thực tế. Khắc hai cái giận chừng mắt nàng, hận không thể thực nàng huyết nục. Ôn nhiên tức khắc nhớ lại tới, lúc ấy nàng mới ra ma vực, mang theo huyền đao bọn họ nơi nơi tìm kiếm Cúc Huyền, xác thật dùng thất hồn hương dược đảo quá vài người. Đại khái những người đó trời cao rơi xuống sau, trong nhà trưởng bối suốt đầu. Chúng ta trước đó đã phục giải dược, người thất hồn hương không còn có dụng." Một cái mặt chứa điển đoạn cần trung niên vẫn nộm mà hô một tiếng, mũi chân một điểm, bay thẳng đến nàng đánh tới, mau tàn nhuyễn chuẩn. Thân hồn hương xác thật vô dụng, ôn nhiên trong lòng cả kinh, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, nàng túi chứa vật đột nhiên rung động, ba đạo kim quang bay ra, nhanh như tia chớp đồng thời chiếu ba người phóng đi. Ba cái phân thần kỳ tu sĩ không kịp phản ứng, giữa mày liền phá cái động, huyết ao àt chảy ra. Trong suốt hồn phách kêu thảm thiết gào khắp nơi chạy trốn. Ba người thân hình bị trời cao gió thổi qua liền rơi xuống đi xuống. Ôn nhiên. Trẫn mắt há hốc mồm Đây là có chuyện gì, nàng khi nào cư nhiên có như vậy lịch làm hại vũ khí, nàng chính mình cũng không biết đâu. Kêu ba đạo kim quang bay trở về, vờn quanh ở bên người nàng. Là ba cái kim linh. Khúc huyền kim linh, vốn là bốn cái, sau lại bị hắn lấy về đi một cái. Sư minh, là người sao. Ôn nhiên vui vẻ lên. Nhưng là thật lâu không có đáp lại, chỉ có trời cao trận gió nước nở thanh. Kim Linh xoay trong chốc lát, khả năng cảm thấy an toàn mới một lần nữa bay trở về nàng túi trữ vật. Nàng tả hữu nhìn nhìn, mới vội vã ngự kiếm chiều biên thành rơi đi, không có người chú ý tới trời cao trận này ngắn ngủi chiến đấu. Ôn Nhiên dùng linh thạch đính xuống một gian phòng, tiến đến phòng, liền đóng cửa cho kỹ cửa sổ, thả ra một cái hơi thở ẩn nấp vòng bảo hộ, lấy ra kim sắc lục lạc cẩn thận đoan trang. Tiểu xảo tinh xảo lục lạc kim quang lấp lánh. Mỗi một cái mặt trên đều có một đạo thật nhỏ hoa ngân, không biết là nguyên lai liền có vẫn là sau lại khúc huyền khắc lên đi, phía trước ma vực hủy diệt khi, nàng mang ra tới có lục lạc cùng đàn cổ không có nhìn kỹ. Lục lạc thượng cổ phát bút hoa giống phù pháp, lấy nàng nhàn dối tống cổ thời gian xem tạp thư trình độ, cái này phù văn như là cái chấn hồn phù. Ở an hồn linh trên có khắc chấn hồn phù, hồn phách sẽ bị khóa ở bên trong đi. Nàng lăn qua lộn lại mà xem, cũng không có nhìn ra cái gì nguyên cơ tới. Nhẹ nhàng lay động trong đó một cái, tiếng chuông dễ nghe, nghe được người đều sẽ cảm giác được sảng khoái, hoàn toàn tưởng tượng không đến chúng nó là giết người hung khí, hơn nữa uy lực như vậy đại, phân thần kỳ tu sĩ liền phản ứng đều không kịp. Khúc Hạo thật đúng là thiên tài, như vậy biện pháp đều nghĩ ra, làm con của hắn Khúc Huyền, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Nàng có một loại dự cảm, muốn tìm được Khúc Huyền đến dựa chúng nó. Cốt truyện tiến hành tới rồi Lan Ly độc sát Khúc Huyền tình tiết điểm, vô luận từ phương diện kia xem, hắn hiện tại đều ở vào trong lúc nguy hiểm. Nàng long nóng như lửa đốt, một khắc cũng nốc không được. Yêu vực nơi nào đó, thâm nhập dưới nền đất mấy ngàn dặm, có một tòa khổng lồ cung điện kiến trúc đàn, nơi nơi thiêu đốt giao người nước mắt, đem dưới nền đất lượng thành ban ngày. Kinh Hà bị một cây màu đen trường thăng bó, nhét ở một trương to rộng ghế dựa, hình dung chất vật trên đầu tử kim ngọc quang rớt, tóc tán loạn, mặt mũi bầm dở, thoạt nhìn giống bị người đánh mấy chục cái cái tát. Hắn chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến trước mặt múa may roi dài nhỏ sinh thân ảnh. Thiên tiên đến thì quất đánh. Phát ra bạch bạch bạch thanh âm, cuối cùng ra khẩu ác khí. Lan Ly hơi mang vũ mị thanh âm truyền đến, nàng ngừng tay trung tiên, dùng tiên bính khơi mào khúc huyền tái nhợt cảm, cười khanh khách đến khí chất toàn vô, "Đây là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi." Khúc Huyền, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên thật sự khởi động tuyệt địa suy sụp vực truyền thống, đem những cái đó phế vật tiến đi, là cái gì thay đổi ngươi?" Khúc Huyền mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, phảng phất những cái đó quất vết thương không phải đánh vào chính mình trên người giống nhau. Chỉ có tái nhợt trên mặt dọc theo bên mái chảy xuống mồ hôi lạnh bí ẩn mà biểu hiện hắn chính đã chịu tra tấn. Hắn một câu đều không nói bộ dáng, lạnh nhạt ánh mắt làm Lan Ly lại bắt đầu khó chịu hơn nữa sợ hãi. Nàng ngoài mạnh trong yếu mà ngẩng đầu xem trên người hắn buộc chặt dây thừng, lui về phía sau hai bước, theo bản năng cách hắn xa một ít. Nàng hành động làm Khúc Huyền thấp giọng nở nụ cười. Lan Ly nhìn đến hắn cười càng là sợ hãi, quay đầu liền đi đến bên kia, mảnh lực quất đánh nằm ở nơi đó bị dính đầy phù văn xiển xích bó tiểu hạt. Ngươi cái này xú nữ nhân cứ việc đã hơi thở thoi thoát, tiểu hắc vẫn là mạnh miệng mà mắng nàng, quyết không ngất xỉu đi. Nó lục mắt tràn đầy lửa giận. Được rồi, ra đủ khí cũng đừng đánh. Một đạo mơ mơ hồ hồ thanh âm truyền đến, lưu trữ chỗ hữu dụng. Là chủ nhân. Lan ly hậm hực dừng tay, đi đến đại điện ở giữa bảo toa trước, che giấu sâu trong nội tâm cảm xúc, ngồi đi lên. Không nghĩ tới ma tộc tay đều dối đến yêu vực tới, kinh hà dễ dỗi một chút, hắn tư thế trước sau không thoải mái. Nhưng là hắn đãi ngộ so Khúc Huyền cùng Tiểu Hát Hảo, hắn không có ai quất. Cái kia mơ mơ hồ hồ bệnh không ra nam nữ thanh âm lại nói, yêu hoàng bệ hạ là hổ thẹn sao? Năm đó ngươi ngồi thung ngư ông thủ lợi ta có từng đi tìm ngươi. Thanh âm này ra tiếng lúc sau, Khúc Huyền vẫn luôn cực lực phân biệt rốt cuộc là ai, nhưng là hiện tại vô luận linh lực vẫn là ma tức đều bị áp chế, hắn hiện tại cùng một phàm nhân vô dị. Mồ hôi lạnh chảy vào hắn đôi mắt, lại chảy ra, làm hắn thoạt nhìn giống như là chịu không nổi hình phạt mà khóc thút thít giống nhau. Cách mồ hôi cũng thấy không rõ lắm nơi xa ẩn ở bình phong mặt sau bóng người. Nha, tăng đầu lậu đuôi như thế nào, không mặt mũi gặp người. Kinh Hà tiếp tục khiêu khích. Bang! Không chút do dự một bạt thai cách không đánh tới, Kinh Hà kêu lên một tiếng, ngừng nghỉ một ít, chủ yếu là hắn hàm răng rớt, nói chuyện lọt gió. Cái kia phía sau màn người tựa hồ cũng không cấp, cái gì cũng không hỏi, chỉ là đem bọn họ nhốt ở nơi này, lan ly tựa như cái ngục tốt, cạnh cạnh nghiệp nghiệp mà thủ bọn họ. Đại điện tĩnh đến giao nhân nước mắt châm quá lại nhỏ giọt thanh âm đặc biệt rõ ràng. Tí tách, tí tách, trống trải đại điện hồi âm thật mạnh. Màu đen sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, tiểu hắc ly bình phong tương đối gần, chịu đựng đau đớn thân cổ muốn nhìn trên sàn nhà phản quang, muốn nhìn một chút bình phong mặt sau bóng người trông như thế nào. Chỉ là nó thất vọng rồi, bên kia cái gì đều không có. Nó giật giật cánh mũi, ngửi được con dối đầu gỗ vị, này khí vị giống như thật lâu trước kia ngửi được quá. Rốt cuộc ở nơi nào ngửi được quá đâu. Nó ma tức cũng bởi vì nó chủ nhân khúc huyền tình huống mà bị áp chế, chỉ là nó gần nhất vừa mới học được hấp thu linh khí, bất quá vừa rồi bị đánh, linh lực toàn hao ở chống cự đau đớn thượng. Chờ, nó cắn chặt răng, chờ nó tụ đủ linh lực nhất định ném đi kia bình phong. Khúc huyền chiều nó nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu. Như thế buồn kẻ nhạt nhẽo mà lặng im, đầu tiên nhịn không được chính là Lan Ly, nàng lại muốn làm điểm cái gì, vì thế đứng lên. Thông thả ung dung mà đi xuống tòa trước thêm đá, bay ra nàng roi dài, xoay người đứng lên trên, trên cao nhìn xuống mà liếc Khúc Huyền, giống như như vậy cho nàng vô hạn dũng khí. Mặc Hi Lân chúng hắn độc. Khúc Huyền đột nhiên mở miệng, gian nan quay đầu đi xem Kinh Hà. Lan Ly vừa nghe, dưới chân roi dài tức khắc đong đưa lên. Kinh Hà chửi nhỏ một tiếng, từng câu từng chữ nỗ lực không lọt gió mà nói, "Huyền nhạc cung trưởng lão, ma vực chủ nhân, khụ khụ khụ. Thật không nghĩ tới a, vẫn là Khúc Hạo nhi tử." Bình phong sau lưng cái kia mơ hồ thanh âm bồi thêm một câu. Kinh hà hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi muốn cho ta cùng với nàng. Hắn khinh thường mà xem xét liếc mắt một cái lan ly, tiếp theo nói tiếp, cho nhau đấu lên, ngươi ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lan ly bị tức giận đến mức khói, trên người hát xa váy dài không gió tự động, rất có điểm ma đầu đại lao ý tứ, nếu xem nhẹ nàng biểu tình nói. Nàng hận không thể lấp kín khúc huyền miệng. Nàng nhảy xuống roi, duỗi tay nhẹ nhàng lau lau tiến đuôi sau đó như là khí không thuận giống nhau chịu khúc huyền một roi, sớm có chuẩn bị khúc huyền chống đỡ được một roi này tử, chỉ cảm thấy trong cơ thể nội tạng cơ hồ đều bị làm vỡ nát, trái tim dần dần chết lặng, nhảy lên trầm lại, tình huống như vậy vừa rồi cũng có, hắn liếc hướng Lan Li roi, phản kháng nàng chủ tử, cư nhiên như vậy tưởng hắn chết, hắn xác thật đã từng đem nàng đương biểu muaội, hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng, cũng nhớ rõ nàng tra đối hắn chiếu cố, gần như không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng. Cảm tình có lẽ thật sự sẽ thay đổi một người, tỉ như chính hắn, tỉ như Lan Ly. Vô pháp phản bác. Lúc ấy ở yêu vực, hắn thay đổi chủ ý, cuối cùng tiễn đi đại gia, chỉ là đối tiểu nhiên nhi dùng một cái thủ đoạn nhỏ. Nàng hẳn là tình đi, nàng sẽ sinh khí sao. Kim Linh đang có thể bảo hộ nàng sao. Đệ 42 chương, Kỳ thật lại lần nữa bị ném xuống, ôn nhiên là có điểm tức giận, thường một lần là ma vực, lúc này đây là yêu vực, không biết tiếp theo là cái gì đương nàng ở bên thành khách đếm như thế nào đều cân nhắc không ra kim linh bí mật khi loại này phẫn nộ cảm xúc đạt tới đỉnh điểm nàng một quyền đấm ở trong đó một cái lục lạc thượng đem chính mình tay đấm ra đau đớn, máu tươi nhỏ giọt lục lạc không diêu tự vang mặt trên chấn hồn phù nhiễm nàng huyết phù văn mất đi hiệu lực ở phù văn mất đi hiệu lực thời điểm yêu vực dưới nền đất khúc huyền đỗng nhiên ngẩng đầu tránh thoát lan ly đối hắn linh lực chói buộc, trong đại điện đột nhiên dũng mãnh vào nồng đậm linh khí toàn bộ nhảy vào hắn trong cơ thể. Chợt tao ngộ như vậy biến hóa, Bình Phong sau bóng người phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng là khúc huyền so với hắn càng mau, chỉ gian khẽ núp nhích, liền linh hồn đều đông lạnh trụ băng hàn buông xuống, trong đại điện hết thảy nháy mắt biến thành khắp băng. Lan Ly khiếp sợ biểu tình sinh động như thật. Khúc Huyền thong thả ung dung mà sửa sang lại trên người quần áo, dùng thanh khiết thuật làm chính mình một thân khít tịnh, liền trên mặt vết roi đều biến mất không thấy. Làm xong này hết thảy, hắn mới nhẹ nhàng đúng tay. Bang. Bình Phong vỡ thành thật nhỏ khối băng màn này sau người lại vô che đậy. Quả nhiên là ngươi. Hắn suy đoán không sai. Vốn định quá đoạn thời gian mới cùng ngươi tương nhận, nhưng là ngươi thật sự quá thông minh, bất quá lần này chỉ là ta một cái phân thần hình chiếu, hủy hoại liền hủy, không có gì gây gớm. Tuy rằng ta không biết nơi nào lộ ra sơ hở, bất quá, tái kiến, cháu ngoại của ta, chúng ta thực mo liền sẽ gặp lại. Một con rối mở miệng, thanh âm rõ ràng, là một cái hơi mang tử tính nam giọng thấp. Phân thần tự bạo huy lực thật lớn ngầm cung điện bắt đầu sụp đổ. Chủ nhân, chúng ta đi mau. Tiểu Hắc một sừng sáng lên, dẫn ta đi, ta có thể cho ngươi giải dược. Lan Ly nóng nảy, nàng bị đóng băng đến vô pháp nuốt nước, liền hồn phách đều không thể thoát đi. Ngươi phụ thân cũng chưa chết, cho nên ta không cần xem ở mặt mũi của hắn thượng chiếu cấu ngươi. Khúc Huyền quay đầu lại nhìn nàng một cái, đứng ở Tiểu Hắc trên lưng. Thái kiến, ta biểu muội. Hắn ánh mắt ngừng ở kia một đống vụn băng khối thượng, ta không cần ngươi giải rượu. Lan Ly chơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, bên hai tửa hầu nghe đến khúc huyền cười khẽ thanh, nàng chưa từng có nghe qua hắn như vậy ôn nhu thanh âm. Hắn nói, tiểu nhiên nhi sẽ giúp ta giải độc, nàng cái gì đều sẽ. Cái gì đều sẽ ôn nhiên còn tâm tắc mà nằm ở bên thành khách điếm trong phòng giận dỗi, Toàn bộ thành một cái không nghĩ xoay người cá mặn. Sinh khí. Phong góc truyền đến khúc huyền trột dạ thanh âm. Ân, sinh khí. Ôn nhiên như cũ cá mặn nằm liệt, nhắm mắt lại, không có để ý đến hắn. Nữ khí lại là nhạt nhạt, giống mất đi mộng tưởng cá mặn, sống không còn gì luyện tiếp. Ngươi muốn đánh ta một chút hết giận sao? Trước kia cha ta nói hống nữ hải tử khiến cho nàng đánh một đốn. Ôn nhiên không có phản ứng, nhưng là lộ thai giật giật. Cứ việc rất nhỏ, khúc huyền vẫn là phát hiện, hắn nói, nữ hải tử đánh đến có bao nhiêu đau, liền có bao nhiêu tâm duyệt với ngươi. Hắn chiều mép giường đi đến, nhẹ nhàng ngồi sổ mép giường, duỗi tay xoa xoa nàng chán, ta không sợ đau, ngươi đánh đi, như thế nào đánh đều được. Ta hắn tạm dừng một chút, ta thích ngươi. Ôn nhiên đột nhiên mở hai mắt, không thể tin tưởng mà xem hắn. Cái này đánh vẫn là không đánh. Đánh nhiều nhẹ, nhiều trọng. Nhẹ trước mặt người cho rằng không đủ thích, trọng nàng chính mình cũng đau lòng. Cùng hắn đối diện hồi lâu, ôn nhiên bại hạ chợt tới, ta không hạ thủ được. Ta hiểu được. Khúc Huyền đứng lên, trên mặt lộ ra một cái tươi cười quái dị, như là khổ sở còn muốn biểu hiện ra chính mình không có việc gì. Ngươi minh bạch cái gì? Ôn nhiên xem hắn nâng lên ngón tay, hắc quang trên mặt đất chậm rãi hỏa ra một cái truyền tống trận. Dừng tay. Nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhào qua đi, ôm chặt hắn eo, ngươi muốn đi nào. Gia hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi nếu không có tâm duyệt với ta, ta. Phía dưới thanh âm bị ngăn chặn. Khúc huyền chỉ cảm thấy trên môi mềm mại xúc cảm giống như đã từng quen biết, không chờ hắn nhô tới, hắn đã bị ôn nhiên ấn tới rồi ghế trên. Tay cầm ra tới. Ôn Nhiên dùng sức méo méo hắn mặt, hung ba ba điệu đạo. Khúc Huyền ngoan ngoãn vươn đôi tay, mắt lộ ra kinh hỉ mà ngẩng đầu xem nàng. Ôn Nhiên ở túi chứa vật tìm ra cái hơi mỏng ngọc phiến, dùng vài phần lực đập vào hắn lòng bàn tay thượng, đau không? Không đau. Khúc Huyền lắc đầu. Ôn Nhiên lại gõ, hắn lại lắc đầu. Suốt đánh 99 hạ, hắn vẫn là lắc đầu. Ôn Nhiên bỏ qua trong tay ngọc phiến, lấy ra thuốc bột biên đắp ở xương đỏ trên tay biên và hắn giận. Ta mệt mỏi, về sau bổ khuyết thêm. Hảo. Đắp hảo dược, hai người song song ngồi. Ngày đó ta không phải xin lỗi sao? Vì cái gì ngươi còn muốn đem đại gia tiến đi? Hai người nói khai lúc sau, ôn nhiên rốt cuộc trắng trợn táo bạo mà đối khúc huyền dở trò, đối với hắn mặt méo lại niết. Yêu vực lúc ban đầu cái kia hư không cái khe là ta tiến cử đi. Ta lựa ngươi cùng sư thúc. Khúc huyền dơ tay hướng nàng bên kia nhích lại gần, đem mặt vói qua nhậm nàng xoa bóp, hơn nữa khi đó ta cũng yêu cầu hoa gia người mang ngươi rời đi. Ngươi không thể cùng ta đi mạo hiểm, báo thủ, ta một người là đủ rồi." Hắn nghiêng đầu hôn hôn nàng lòng bàn tay, "Ta muốn đem ngươi hộ ở an toàn địa phương, mới có thể có băn khoăn, trước kia ta tưởng cùng bọn họ đồng quy vu tận, hiện tại ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sống." "Chính là ngươi không nói cho ta ngươi chúng độc." Ôn Nhiên buồn bực, nâng lên hắn đầu một ngụm cắn hắn môi, cảm nhận được lạnh băng môi một chút cũng không mềm mại, lại làm nàng muốn ngừng mà không được. Khúc huyền đáp lại mà nhẹ nhàng cắn trở về, "Ngươi không phải nói cái gì đều sẽ sao?" là tin ngươi. Hử? Tôn Nhiên che dấu mà xoay chuyển đầu, há mồm. Nàng song chỉ nhéo một viên đạm lục sắc đang dược, nhị tiêm hơi năng, nàng cư nhiên tưởng miệng đối miệng uy dược. Tôn Nhiên cảm thấy khả năng cùng khúc huyền ở bên nhau lâu rồi, chính mình tư tưởng cũng rất nguy hiểm, rõ ràng hai người không cần lấy cớ là có thể hôn một cái, nàng còn nghĩ đến chiêu này. Nàng nhất định là nhập ma. Liên biết ngươi cái gì đều sẽ. Hơi hơi hé miệng, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Ta đây thật là muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ôn nhiên bay nhanh mà đem dược nhét vào trong miệng hắn, không khỏi phân trần đổ đi lên. Có lẽ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khi liền nhập ma, trong phòng động tinh dần dần nhỏ rộng, nghe góc tường tiểu hắc ngẩng ngẩng đầu, hầm hực mà lui về phía sau vài thước, một cửa sổ bang một tiếng bị đóng lại, nó liền cái gì đều nghe không được. Kỳ thật trong phòng tình cảnh là cái dạng này, khúc huyền ăn giải dược, yêu cầu tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh vận chuyển linh khí, đem độc một chút một chút bước đến đầu ngón tay thẳng đến hừng đông mới đem độc giải. Ôn nhiên hiện tại chính là hắn tư nhân bác sĩ giống nhau, tận chức tận trách, đem hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trở thành đại sự tới bắt. Trong sách cốt truyện tiến hành đến nơi đây, lại lúc sau hai người đều không có xuất diễn, chỉ là hiện tại ma vực cùng yêu vực cũng chưa. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ôn nhiên đại đa số thời điểm không có riêng mục tiêu, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, nàng muốn nhiều lười có bao nhiêu lười, giống nhau chỉ biết nghe người khác gắn bài. Không hội. Hiện tại những người đó chậm rãi trồi lên mặt nước, ta tưởng thực mau là có thể chân tướng đại bạch. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, ở chỗ này chờ sư thúc cùng chúng ta hội hợp. Khúc Huyền Tay mới vừa thay đổi dược, vừa mới tiêu sưng, đôi tay đều nằm xoải trên trên bàn, một chút không nóng nảy. Ngồi ở hắn đối diện ôn nhiên một tay chi các, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nhan khống bản xuất hiện lộ không thể nghi ngờ. Nàng ánh mắt trắng ra mà nhiệt liệt, Khúc Huyền tùy ý nàng xem, hai người lặng lặng ngồi thời gian hữu hạn, vẫn luôn khắp nơi bốn bề. Khó được có thời gian nhàn rỗi. Đáng tiếc năm tháng tĩnh hảo không bao lâu, cách vách có hai cái nam tu ở luận đạo, thanh âm thật sự đại, tranh chấp lên đều chuyển tới bên này. Chúng ta đi lạc nhật thành đi, đi nơi đó chờ sư tôn, nơi đó ly vạn linh đảo càng gần. Ôn nhiên nhỏ giọng kiến nghị. Khúc huyền nghĩ nghĩ, khỏe môi hơi tiểu, gật gật đầu. Lại lần nữa trở lại lạc nhật thành huyền phủ, hai người đều cảm thấy giống như đi qua thật lâu. Ngươi tới xem, khi đó ta liền tưởng đưa ngươi một thứ. Khúc huyền nắm ôn nhiên tay đẩy cửa tiến vào mật thất, chỉ vào treo ở trên tường cái kia cầm túi, thượng một lần nhìn đến đỉnh viện có đồng mục, ta chế cầm thay, sau lại rời đi, này cầm vẫn luôn đặt ở nơi này, còn không có hoàn thành. Chính là ta sẽ không đạt. Ôn nhiên liếc liếc mắt một cái hai người giao nắm tay. Hiện tại nghĩ đến nàng giống như không có gì yêu thích, trừ bỏ nằm. Ta dạy cho ngươi. Khúc huyền nghiêng đầu đối nàng cười, sư thúc không dạy ngươi, đều từ ta tới giáo. Hán tay cầm tay giáo ôn nhiên như thế nào điều huyền. Thấy thế nào phổ, nhưng lại ôn nhiên giống như không có thắp sáng âm luật cái này kỹ năng. Từ từ tới, người gấp cái gì? Khúc huyền một tay ấn xuống chính mình trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi người, một cái tay khác phúc ở trên tay nàng, giống như vậy. Một tiếng du dương tiếng đàn truyền ra, tiếp theo ấn xuống một khắc căn huyền. Hai người dựa đến như vậy gần, ôn nhiên có thể cảm nhận được phía sau dán lên tới ngực, hắn trái tim ở nhảy lên, hai người tóc dài dây dưa ở bên nhau. Xem hắn nghiêm trang giáo chính mình học cầm, chính mình lại thất thần. Thật sự là thất lễ, ôn nhiên thu liêm tâm thần, nỗ lực ngăn chặn tâm viên y mã, đi nhớ kỹ hắn động tác. Đàn cổ đại khái thật sự có ma lực, đương nàng tính hạ tâm tới, dụng tâm đi học, thực mò liền trầm mê trong đó. Khúc huyền buông ra nàng, đứng lên chế tác chưa hoàn thành tân cầm, nàng đều không có phát giác. Bọn họ liền như vậy qua mấy ngày, chờ Doãn đồng đến thời điểm, mới phát hiện hai người thân thân mật mật, hoàn toàn không có đối đầu kẻ địch mạnh khẩn trương. Ta tới trên đường nơi nơi đều là các người truy tập ph Doãn Đồng kéo đem ghế dựa ngồi xuống, Ôn Nhiên chạy nhanh cho hắn thượng trà. Sư Tôn vất vả lắm. Ôn Nhiên đặc biệt ngoan ngoãn, âm thầm chờ dạ. Bị nàng ân cần thái độ dọa nhảy dựng, Doãn Đồng nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, lại không thấy ra cái gì manh mối, bưng chung trà nhẹ nhấp một miệng trà, "Chuyện của ngươi đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi." Doãn Đồng bưng chung trà chiều khúc huyền nói, "Truy tập phụ thượng có huyền nhạc cung văn ấn, hiện tại khắp thiên hạ người đều ở tìm ngươi, ta nhiều vòng vài vòng đường xa mới vùng thoát khỏi, phía trước bọn họ vẫn luôn không động tác." Hiện tại đột nhiên như thế cấp bách, có phải hay không ngươi làm cái gì? chợt hắn ánh mắt ngừng ở khúc huyền bao lủi trắng tay, như thế nào chịu thương? Ôn nhiên trộn dạng, chậm rãi lui về phía sau, bị khúc huyền một phen ấn đến chính mình bên người ghế trên. Cái này thương sao? Tiểu nhiên nhi đánh. Khúc huyền hơi mang đắc ý, tươi cười cực đại. Ôn nhiên, ngươi còn rất quan vinh. Đệ 43 chương Tứ ma vực bị hủy, yêu vực bước sau đó trần, tu chân giới bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Từ trước đến nay điệu thấp huyền nhạc cung rốt cuộc ra mặt tiên ổn nhân tâm. Chỉ là này nhất chiêu quá lệ người ngoài ý muốn Huyền quang tiên quân như thế nào sẽ là ma tộc? Này truy tập phù thượng còn có thể có giả. Chắc không được, lúc trước khẳng định là hắn như kế mới lừa đến tu chân giới tinh anh đại vẫn. Chính là ma tộc cũng hủy hoại a không phải nói hắn là ma tôn sao. Người trông cậy vào một con ma đối con dân có thiện tâm. Hắc hắc, vượt ngoại thiên ma, kia cũng không phải là ma vượt bình thường ma tộc nghe nói thiên Huyền Tông khúc hạo tiên quân năm đó, nói năng cẩn thận, các ngươi không muốn sống nữa. Nơi nơi đều là nghị luận sôi nổi người, Văn Thanh Nguyệt ở một chỗ tiểu quán ngồi, biểu tình nghiêm nghiêm. Không xa địa phương, Mặc Hi Lân bị mấy cái nữ tu vây quanh, không biết đang ở liêu cái gì, trên mặt hắn tươi cười cùng hưu. thái độ thân thiết. Nữ tu nhóm càng là hưng phấn, dịu dít thanh âm truyền tiến Văn Thanh Nguyệt lô hai. Hắn nói một hồi lâu lời nói mới phản hồi, ngồi vào Văn Thanh Nguyệt đối diện. Nghe được Nói là tiểu nhân khoảng thời gian trước giết mấy cái tu sĩ, bất quá ta tin tưởng nàng như vậy thiệt lương, này nhất định là có cái gì hiểu lầm, chúng ta đến tìm được nàng. Mặc Hi Lân bưng lên chén trà nhẹ nhấp một ngụm. Sư Minh, nếu Doan Sư Thúc đã rời đi vạn linh đảo, nói không chừng là Hồi Tông Môn, chúng ta cũng trở về đi. Văn Thanh Nguyệt ngẩng đầu xem hắn, nhu nhu cười nói, Hồi Tông Môn liền không như vậy nhiều nữ tu cùng nàng đoạn. Chính là Mặc Hi Lân có một kia chần trở, dây lát lĩnh ngộ. Nguyệt Nhi. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Ngươi không trở về. Văn Thanh Nguyệt trong lòng buồn bã, hắn quả nhiên vẫn là thích sư tỉ. Có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng mới hảo. Mặc hi lân nghiêng đầu xem tiểu quán ngoại, không xem Văn Thanh Nguyệt. Văn Thanh Nguyệt cắn cắn môi, khỏe mắt thưởng đỏ. Hai người lần này cùng nhau trải qua nguy hiểm trở về, thật vất vả quan hệ thân mật chút. Chính là đầu tiên là ôn nhiên vô cớ hôn mê bất tỉnh, sau lại lại tao truy tập, Mặc hi lân lại xa cách nàng hiện tại càng là lại lần nữa ở nàng trước mặt không chỗ nào cố kỵ mà cùng nữ tu nói giỡn, chính là muốn cho nàng biết khó mà lui. Mặc Hi lân trong lòng có chút bực bội, lại không hảo nói nhiều, trên mặt vẫn là ôn hòa tinh tế, duỗi tay đem trên bàn điểm tâm hướng nàng bên kia đẩy, Nguyệt Nhi, ta điểm ngươi thích nhất hoa quế tô, ngươi nếm thử. Hắn từ trước đến nay hiểu biết văn thanh Nguyệt, nhiều lời mềm lời nói nàng liền không tức giận. Quả nhiên, đối diện người bị hắn răm ba câu chọc cười. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Văn Thanh Nguyệt tâm tình chuyển biến tốt đẹp, uống một chén trà nhỏ, ăn cái hoa quế tô đã muốn đi. Hảo. Mặc Hi lân vẫy tay gọi tới điếm tiểu nhị, đóng gói một phần hoa quế tô, đối Văn Thanh Nguyệt cười đến ôn nhu, này đó ngày mai ăn, một ngày không thể ăn quá nhiều. Văn Thanh Nguyệt thích nhất hắn như vậy chi kỷ, vui mừng mà xách theo giấy bao, kéo hắn tay đi. Bọn họ là thiên huyền tông, bắt lại. Bọn họ mới ra tới liền gặp được một đám nguyên anh tu sĩ, ồn ào xung tới, đem bọn họ đường đi đều ngăn chặn. Các ngươi làm gì? Mặc Hi lân gầm lên một tiếng, triệu ra bội kiếm, tiến lên một bước đem văn thanh nguyệt hộ ở sau người. Mấy người kia quần áo không thống nhất, thoạt nhìn là tán tu, trong đó một cái trong tay bắt lấy ôn nhiên truy tập phù, Đương nhiên là vì lĩnh thưởng Kim A, thật lớn một bút linh thạch, vạn viên thượng phẩm linh thạch. Cầm đầu dâu đen hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tham lam, tay cầm kiếm đều kích động đến run rẩy, như là linh thạch đã ở trước mắt. Gần bởi vì bọn họ là thiên huyền tông người. Này đó tán tu liền muốn bắt trụ bọn họ vì nhị, dận ôn nhiên ra tới, có thể nghĩ có bao nhiêu người đang suy nghĩ tấn biện pháp bắt lấy nàng. Mặc Hi lân mày kiếm hơi chọn, lệ khí thiếu chút nữa liền không lấn át được, hắn gần nhất tu vi lại có tăng lên, này đó không môn không phái vô căn cơ người hắn thật đúng là không sợ. Hắn khí thế toàn bộ khai hỏa, chấn đến những cái đó tán tu mặt lộ vẻ kinh hoàng. Sư huynh Văn Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc hắn cánh tay, ý đồ ngăn cản hắn lửa giận bốc lên. Nếu là bọn họ ở chỗ này bên đường giết người, Về sau khẳng định không được can bình, hiện tại huyền nhạc cũng có thể so thiên huyền tông nói chuyện vang dội nhiều. Mặc hi lân không cam lòng mà thu hồi trường kiếm, hư lệnh một tiếng, ống tay hào vùng, ôm lấy văn thanh nguyệt nên ngang mà đi. Cứ việc truy tập phù bay đầy trời, nhưng là ai cũng tìm không thấy người. Ôn nhiên bọn họ còn ở huyền phủ tiêu giao độ nhật, ở định viện đại trong hồ trèo thuyền thải đài sen. Ta xem qua mấy ngày bọn họ nên nôn nóng, tin tức đều tan đi ra ngoài. doãn đồng ngưỡng mặt nằm ở trúc phạt th trên mặt cái một trương xanh tươi đại lá sen không mặt mũi xem bên kia hai người thân thân mật mật địa lẫn nhau u hạt sen khúc huyền đạm đạm cười tiếp tục lột hạt sen hắn tay đã hảo ngón tay thon dài trắng non như ngọc sạch sẽ xinh đẹp hai ngón tay nhẹ nhàng éo hạt sen xanh biết ra nước hai lộ ra màu trắng hạt sen thịt sư tôn có muốn ăn hay không hạt sen ôn nhiên đưa qua đi một cái đại đài sen nghiêng đầu né qua khúc huyền uy lại đây bạch béo hạt sen thịt hạt sen bị khúc huyền cẩn thận mà lột hảo Dùng linh lực cắt cái chữ thập hình, đi tay đắng tim sen. Hạt sen thịt hơi càm, vừa rồi ôn nhiên ăn không ít. Không ăn. Doãn Đồng xua xua tay, dưới thân trúc phạt xoay cái phương hướng hướng nơi xa về tới, càng hoa càng xa, vẫn luôn hoa đến bên hồ, bị thật mạnh lá sen ngăn trở nhìn không thấy. Khúc Huyền nghiêng đầu hôn hôn nàng tiểu xảo nhị tiêm, bị nàng nhẹ nhàng đánh ngu bàn tay, sư tôn còn ở đâu? Hắn nhìn không thấy. Khúc Huyền trở tay bắt lấy tay nàng, mười ngón khẩn khấu, túi lẩu thân nàng ngu bàn tay. Từ hai người liên hệ tâm ý, ôn nhiên tổng cảm thấy hắn quá mức dính người, có khi còn gặp qua với lớn mật, nhưng có khi lại giống sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau gắt gao ôm nàng. Buổi tối đều canh giữ ở nàng phong ngoại, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng hắn cùng trước kia khắc băng giống nhau người hoàn toàn không phải cùng cái. Ôn nhiên không biết chính mình còn có thể hay không đột nhiên bị cốt chuyện đại thần kéo đi đương đạo cụ, lần trước đang nhìn nguyệt sơn núi linh hồn ly thể một lần lúc sau, mai cho đến hiện tại đều không có cái gì dị thường. Nhưng là nàng cảm giác được khúc huyền có việc gần nàng. Gia hỏa này vẫn là học không được thẳng thắn thành khẩn, gặp thời khắc nhìn chằm chằm hắn, để người hắn làm việc đốc. Nếu sư tôn đi xa, ngươi nói cho ta, các ngươi phóng cái gì tin tức đi ra ngoài. Nàng ôm chặt hắn eo, đem hắn ấn ở mép thuyền thượng, túi đầu nghiêm túc xem hắn, phồng má tử biểu hiện nàng không cao hưng cái gì cũng không biết. Khúc huyền đen nhánh như mực đôi mắt chăm chú nhìn nàng, chính là không nói lời nào. Tiểu huyền huyền, ngươi nói hay không ôn nhiên mãi hung mãi hung địa hít mắt, lẽ qua hắn thâm tình đôi mắt, bàn tay từ cánh tay hắn chuyển qua cổ, hừ hừ bóp chặt cổ hắn, hừ hừ. khúc huyền căn bản không sợ nàng, mãn nhãn sùng địch, trực tiếp đem chính mình trắng non cổ lộ ra tới, hầu kết khẽ nhúc đích. ôn nhiên thoáng dùng sức, hắn còn phối hợp mà dãy rủ một chút. nga khoác, người này còn chơi thượng. nàng trong mắt vừa chuyển, thu hồi tay, túi đầu một ngụm cắn ở hắn hầu kết thượng. tê. khúc huyền đảo chịu khẩu khí lạnh, đột nhiên quay đầu sức lực đại đến thân thuyền một trận đông đưa, ôn nhiên không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy kịch liệt, bị hắn đẩy ra khi cái chán khai ở mép thuyền thượng, tức khắc đau đến nước mắt doanh trọng. đau không đau, khúc huyền tự biết chính mình dùng sức quá mạnh, bị thương nàng, đau lòng muốn chết, chạy nhanh đỡ nàng lên, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng thổi. ma tôn trên người nhưng không có thương tổn dược, ôn nhiên lại tức bực không chịu hảo hảo ngồi xuống, thân thể xoắn đến xoắn đi, ổn ảo, xin khí, thực xin lỗi, ta sai. Khúc huyền hôn hôn nàng khái hồng cái chán, đuổi xử linh khí thật cẩn thận mà xoa đi xương đỏ. Sư thúc truyền tin tức nói chúng ta đang ở thiên huyền tông, còn nói ta thân mang cùng hư không cái khe có quan hệ bí bảo. Nga! Ôn nhiên phản ứng nhàn nhạt, nhạt, nửa hiếp mắt, dừng lại văn mèo, kề tại trong lòng lực hắn, hung hăng huy hiếp, ngươi lần này dám đem ta một người ném xuống, ta liền lại không để ý tới ngươi. Khúc huyền tay một đốn, sau một lúc lâu tiếp tục cho nàng xoa vai. Ta nói nghiêm túc, chân châu như vậy thật. Ôn nhiên cường điệu. Tiểu nhiên nhi muốn chân châu, Ta đã biết, lần sau cho ngươi tìm, ma hải có rất nhiều. Mang ta. ân, mang ngươi. Kẻ lừa đảo. Ôn nhiên kéo xuống hắn tay, ở khớp xương rõ ràng xinh đẹp ngón tay thượng lưu lại mấy viên dấu răng. Kẻ lừa đảo cười cười, không có phản bác. Nơi xa lá sen một trận lộn xộn, không gió mà lay động, Trên bờ huyền đao đi tới đi lui, thỉnh thoảng xoa xoa đôi tay, do dự. Qua thật dài một đoạn thời gian, Bên kia tán đồng thuyền mới chèo thuyền qua đây, hai người tay trong tay rời thuyền. Như thế nào? Khúc huyền nhìn về phía ngày xưa ma tướng. Chủ nhân, thiên huyền tông bên kia đã bố trí hảo, bất quá nơi đó tụ không ít người, đều cầm huyền nhạc cung quanh lôi phủ. Huyền đao nhìn nhìn ô nhiên, nhỏ giọng nói, hiện tại lạc nhật thành mỗi người cầm ôn tiên tử truy tập phù khắp nơi tìm hiểu. Không cần phải xen vào Đúng vậy huyền đao ôm quyền không người, lui xuống. Khúc huyền ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ đang ở không trung bày trận, hiển nhiên đã sớm biết hắn ở chỗ này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nắm Ôn Nhiên tay liền vào nhà. Mỗi ngày giáo Ôn Nhiên đánh đàn thời điểm tới rồi. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến du dương dễ nghe tiếng đàn. Ôn Nhiên vốn dĩ cực thông minh, chính là bởi vì lười mới có rất nhiều đồ vật sẽ không, hiện tại ở khúc huyền tha thiết dạy dỗ hạ, cũng đạt đến giống mô giống dạng.